Hàng Vũ đầy đủ nhanh, đầy đủ chính xác tiêu diệt độc nhãn Ma Long. Bởi vậy vì mọi người phát động cái này ẩn tàng ban thượng, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Bạ rút lại là bị Triệt để chọc giận, nhỏ yếu lại thấp kém bò sát, các ngươi là khiêu khích cường đại Cụ Phong Long tướng mà trả giá đắt. Chương 294: Thông qua thí luyện bí cảnh. Cụ Phong Long tướng Bạ rút bị chọc giận. Hắn dẫm lên do lốc hướng đám người cấp tốc xông lại. Trương Tiểu Cường, Trần ngọc liên bận bịu phát động mạnh nhất pháp thuật. Một cái hỏa cầu một đạo lôi bạo ném qua đi, kết quả cũng còn xuống dốc đến bạ ruột trên thân, liền bị đối phương một liêm đao bổ ra. Hỏa cầu cùng lôi điện đều tại liêm đao phía trên nổ tung. Không thể đối bạ ruột tạo thành ra dáng tổn thương. Hàng vũ thừa cơ một đạo tấn công tiễn chúng đích ngực cũng chỉ tạo thành vị trí tổn thương. Một cái cấp 10 hoàng kim lánh chúa cấp độ trở lên tồn tại, thạch chú cung hóa đá hiệu quả, phát động sát xuất rất thấp, dù cho phát động sinh ra hiệu quả, cũng nhiều lắm là chỉ có không phải mấy giây. Muốn chết bà rút phất tay hướng hàng vũ phóng xuất ra bốn năm đạo phong nhận phong nhận tốc độ so đạn đều nhanh kịp phản ứng cũng không kịp né tránh hàng vũ mắt thấy liền bị phong nhận loạn đao phân thây đột nhiên thân thể quang mang lóe lên xuất hiện tại năm sáu mét bên ngoài né tránh sắc bén phong nhận tập kích thiềm thức thuật không gian thuộc tính kỹ năng kỹ năng này không chỉ có thuẫn phát lại mang theo cưỡng chế tính chất vô luận hàng vũ ở vào cái dạng gì trạng thái chiến đấu hoặc là trói buộc bên trong đều có thể cưỡng ép đánh gãy Cũng hoàn thành thuấn gian di động Cụ Phong Long Tướng gầm nhẹ một tiếng Hai tay giơ lên trong tay liêm đao Quanh thân Phong Nhận không ngừng ngưng tụ Cuối cùng trồng chất tại liêm đao phía trên Nháy mắt hóa thành một đạo hoa mỹ màu xanh cự nhận Triệu Minh nói thuẫn cản lại Màu xanh cự nhận chém xuống Thánh giáp thuật, thủ hộ giả cự thuẫn Cơ hồ cùng một chỗ bị phá Triệu Minh nhận 78 điểm khủng bố tổn thương Làm cho tất cả mọi người đều thấy mắt trợn tròn Gia hỏa này lực công kích quá biến thái Triệu Minh tại đầy trạng thái tình huống phía dưới đều một kích bị đánh cho gần chết, trừ Tiểu Bạch bên ngoài những người khác, bao quát Hàng Vũ ở bên trong, như bị Cụ Phong Long tướng vừa mới công kích đánh trúng, cơ hồ là không chút huyền niệm bị miểu sát, thậm chí có hai cái mạng đều không đủ dùng. Cụ Phong Long tướng hiển nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn. Những này rất yếu ra hỏa thế mà có thể ngăn cản mình một kích. Hắn chưa kịp phát ra đạo thứ hai công kích, bị một đạo trọng trù in đện ở trên lưng, kiên cố giáp trụ dưới một kích này, đột nhiên xuất hiện khối lớn vỡ vụn cũng đụng phải thương tổn không nhỏ đối thủ của ngươi là ta hát giác cái đủ tiếp được chiến trụ y thả người nhảy lên nhảy lên thật cao hướng bạ rụt bổ tới cụ phong long tướng bạ rụt đành phải quay đầu hướng giao ngưu đầu nhân mặc dù bạ rụt thực lực so cái đủ hơi cao nhưng là cũng không có ưu thế áp đảo một khi bị phân tâm liền sẽ rơi vào hạ phong hàng vũ căn cứ hiện trường thế cục hắn lập tức đem người chia ba tổ một tổ lấy tần mục cầm đầu có mạnh khống chế kỹ năng không ngừng hướng bạ rụt trên thân ném đi từ đó quấy nhiễu bạ ruột chiến đấu để hắn không cách nào phát huy ra toàn lực một tổ lấy triệu từ trần ba người cùng tiểu cường bọn người làm chủ bọn hắn phụ trách thanh lý tụ tới vũ em quái không cho những quái vật này cho bạ ruột khôi phục một tổ lấy giang nam các loại phụ trợ trị liệu thanh chức giả làm chủ để bọn hắn thời khắc cho hắc giác cái đủ tăng máu thêm trạng thái tốt tăng lên hắc giác cái đủ sức chịu đựng cùng chiến lực hàng vũ mang tiểu bạch tự mình tham gia chiến đấu tiểu bạch đánh không lại long tướng nhưng cũng không trở thành bị dây cũng có thể tạo thành không tệ tổn thương. Hàng Vũ cứ việc không dám cẩn thận, có thể bảo vệ cầm mấy chục mét có hơn khoảng cách, móc ra thạch chú cung bắn tên đánh lén, vẫn là có thể tạo thành không tệ tổn thương hiệu quả. Sự thật chứng minh, Hàng Vũ an bài cùng chiến lược là phi thường chính xác. Cụ Phong Long tướng bạ rụt cứ việc dũng mãnh vô cùng, nhưng nhận tiểu Bạch Hàng Vũ công kích kiềm chế, lại có những nhân loại khác quấy dối, còn cần tập trung hết sức đối mặt cường địch hắc giáp cái đủ, vì lẽ đó đánh cho càng ngày càng phí sức. Cuối cùng rốt cục khó mà chống đỡ được. Ha ha ha, cụ phong long tướng bạ rụt không gì hơn cái này. Hát giác cái đủ lại vùng ra một cái gió bao trụ y, chạy trở về mê long thành, nói cho hẹ xì ca, lần sau phái một cái da dáng ra hỏa tới. Lần này công kích phía dưới. Bạ rụt sinh mệnh thầy đáy. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ thất bại. Ta thế nhưng là cụ phong long tướng. Bạ rụt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét vang lên, chỉ bằng các ngươi những này thấp kém sâu kiến cũng muốn chiến thắng ta. Tất cả đều đi chết đi. Hàng Vũ tranh thủ thời gian nhắc nhở, gia hỏa này muốn thả đại chiêu. Quả nhiên, bạo rút thân thể nổ tung, từ đó phóng xuất ra 10 cái vòi rồng. Mỗi một cái vòi rồng đều có cao 6, 7 mét, khắp cả người còn cuốn phong nhận, có được uy lực hết sức khủng bố, lấy bạo rút thân thể làm trung tâm, bắt đầu tiến hành không có quy luật chút nào hoạt động. Những này vòi rồng tổn thương quá cao, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàng Vũ khoảng cách xa xôi, Lại bởi vì phản ứng cấp tốc, liên tục lợi dụng lấp lóe, trước mắt, dã man va chạm, những này kỹ năng di chuyển nhanh chóng, vì lẽ đó miễn cưỡng tránh thoát cường đại phản công. Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc, Tiểu Cường, Tân Mục ở bên trong, ước chừng gần 20 người, bị vòi rồng bao phủ trong đó, tại chỗ bị cái này đáng sợ phạm vì lớn sát thương, kỹ năng dây mất. Giang Nam bởi vì một mực trốn ở cái đủ phía sau cho cái này như đầu nhân tăng máu. Vòi rồng đánh tới lúc bị trước mặt cái đủ chặt lại. Vì lẽ đó may mắn không có bị xử lý. Triệu minh bởi vì thánh giáp thuật vừa vặn khôi phục làm lệnh, nương tựa theo cường đại phong ngự, nhất định vận khí thành phần, không có bị vòi rồng chính diện đánh trúng. Vì lẽ đó may mắn cũng sống tiếp được, mà ở trong quá trình này, sinh mệnh cũng cơ hồ thấy đáy, chỉ còn lại 10% ấy. Quá nguy hiểm. Nhân loại đánh tới hiện tại. Người sống sót đã chỉ còn 23-24 người. Mặc dù thương vong 10 phần thảm liệt, nhưng là mục đích đã đạt tới cụ phong long tướng phóng thích đại chiêu về sau liền triệt để quỳ hai người thủ lĩnh ở giữa chiến đấu lấy hắc giác cái đủ thắng lợi mà kết thúc mà cái này trực tiếp quyết định cả chàng chiến tranh kết quả long nhân bộ đội mất đi công kích quan hoàn cũng bởi vì mất đi thủ lĩnh mà si khí giảm lớn hắc giác cái đủ thì càng đánh càng hăng xung phong tại long nhân trong bộ đội một đường quét ngang đánh đâu thằng đó hàng vũ mấy người cũng không có nhàn rỗi hàng vũ cầm trong tay địa long tướng quân thương súng đặc biệt thích hợp đánh dạng này hội đồng đâm ra một thương, không những tổn thương rất cao, đồng thời sinh ra chấn động hiệu quả, để chung quanh vây tới long nhân binh sĩ cũng nhận tổn thương. Hàng Vũ có cường chiến sĩ chuyên thừa, còn có lớp lóe, dây lát tập, ám tập các loại ra sức kỹ năng, sinh tồn năng lực cực mạnh, vì lẽ đó không kiêng nể gì cả xung phong trận địa địch, bình thường tình huống chỉ cần không gặp được lãnh chúa cấp tồn tại, phổ thông tiểu quái thậm chí tinh anh đều không bị để vào mắt. Trận này hôn thiên ám địa chiến đấu lại tiếp tục dòng dã 2 giờ. Rốt cuộc long nhân bộ đội gánh không được hơn một ngàn tàn binh bại tướng thoát đi rút đi Hắc giác bộ tộc gần vạn chiến sĩ mặc dù cũng giảm bớt hơn phân nửa nhưng là sĩ khí phi thường tăng vọt hàng vũ bên này người còn lại mười cái hạch tâm thành viên cũng chỉ thừa giang nam triệu minh hai người cái khác người sống sót phổ biến cũng là chiến chức giả hoặc thánh chức giả điều này nói rõ tại loại này đại quy mô trên chiến trường chiến chức giả cùng thánh chức giả sinh tồn năng lực rõ ràng nhất cao hơn linh chức giả pháp chức giả Giang nam tiểu Mỹ nữ cũng là toàn thân đấm máu, tay trái tấm thuẫn rách rách dưới dưới, tay phải bứa cũng tổn hại nhiều chỗ, còn chạy tràn máu của địch nhân, nàng vừa rồi cũng chém giết mấy cái long nhân binh sĩ. Nàng giờ phút này thở phì phò nói ra, chúng ta thắng sao? Hàng vũ gật đầu nói, không sai, chúng ta thắng. Lúc này một cái khôi ngô mà hùng tráng thân ảnh đi đến trước mặt, hắc giác cái đủ nhìn trước mắt 10 cái dục huyết phân chiến may mắn còn sống sót nhân loại, cuối cùng ánh mắt rơi trên người hàng vũ, hiển nhiên hắn có thể nhìn ra. Cái này nhân loại mới là bọn này chiến sĩ thủ lĩnh. Các ngươi anh dũng để ta bội phục, Nhờ có các ngươi hiệp trợ, ta mới có thể đánh bại bạn ruột. Tiếp xuống, ta đem đại biểu hắc giác bộ tộc, cho các ngươi phong phú nhất hồi báo. Xin đừng nên cự tuyệt, đây là một cái chiến sĩ nên có vinh dự cùng ban thưởng. mươi 295, Bí cảnh ban thưởng. Hắc giác cải đủ câu nói này. Để ở đây mấy người đều lộ ra nét mừng. Đây nhất định chính là ẩn tàng ban thưởng, chỉ là nhận lấy ẩn tàng ban thưởng. Theo phát động đến thu hoạch được có một hệ liệt điều kiện, nếu như không có hàng vũ dẫn đầu, mọi người không có khả năng cầm tới tay. Ngoài ra sống đến cuối cùng mới có thể cầm tới ban thưởng. Lao tử, Trần Ngọc, Tiểu Cường, Tần Mục các loại hơn 100 cái đã tại bí cảnh bên trong người chết trận, Bọn hắn không có nhận lấy ẩn tàng ban thưởng tư cách, thật sự là một kiện tương đối tiếc nuối sự tình. Hắc giác cải đủ phát cho mỗi người một cái túi. Hàng vũ đem túi bỏ vào không gian chữ vật. Bảo vật màu vàng lòng túi, 10 bảo vật túi. Từ thí luyện bí cảnh thu hoạch được, rời đi bí cảnh mới có thể mở ra, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện bảo vật. Hàng vũ phát hiện. Bao quát tiểu bạch ở bên trong. Mỗi người đều cầm tới một cái bảo vật túi. Bất quá mọi người bảo vật túi đều là màu bạc, chỉ có hàng vũ một người bảo vật túi là màu vàng kim. Hẳn là thí luyện bí cảnh trí năng phán định hàng vũ là mờ vợp tờ, vì lẽ đó đem tốt nhất bảo vật túi cho hắn. Ngao ngao. ngươi cái này như đầu con mắt làm sao lớn lên. Vì cái gì chỉ có bản gâu không có bảo vật túi Bản gâu không phục, bản web kháng nghị, người đây là kỳ thị. Mỗ đầu hợp kỳ phát hiện may mắn còn sống sót hơn 10 người dòng người một cái bảo vật túi tự liền tiểu bạch đều dẫn tới một cái, chỉ có chính mình bị xem nhẹ, không khỏi phi thường tức giận, ngao ngao kêu to biểu thị kháng nghị. Hát giác cái đủ cũng không để ý tới hợp kỳ kháng nghị. Dù sao, hắn chỉ là một cái kính tượng, không phải chân chính lưu đầu nhân cái đủ, hết thể hành vi chuẩn tắc đều phải tuân theo bí cảnh thiết lập Tiểu bạch là quyến giả thân phận. Quyến giả lại không phải hoàn toàn phụ thuộc. Bởi vậy cùng người bình thường đồng dạng có thể đạt được bảo vật túi. Mua. Hắn chỉ là con chó mà thôi, còn muốn nhân quyền. Chúng ta đánh bại cụ phong long tướng, lại không có khả năng hủy diệt hắn đá phục sinh địa. Vì lẽ đó hơn tháng thời gian, cụ phong long tướng liền sẽ một lần nữa phục sinh. Hát giác cải đủ xa xa nhìn ra xa, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Linh dối sinh vật linh hồn triệt để suy biến chức có thể không ngừng phục sinh. Bất quá. Cần thiết phải chú ý. Càng cương đại sinh vật, phục sinh cần thời gian càng dài. Cái này cùng cây quái vật là một cái đạo lý, phổ thông tiểu quái khả năng 2-3 ngày liền phục sinh thành công, buốt lại cần 7 ngày 10 ngày thậm chí càng lâu. Vì sao lại tạo thành cái hiện tượng này đâu? Kỳ thật cũng không khó lý giải. Càng cương đại tồn tại, chỗ tạo thành linh tử liền càng cao cấp hơn, gây dựng lại cùng khôi phục thời gian lại càng dài. Trên thực tế, linh dối rất nhiều truyền thuyết cấp quái vật. Bọn chúng đều là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm phục sinh một lần. Nếu không vì cái gì xưng là truyền thuyết cấp đâu. Mỗi ngày đều có thể trông thấy đều có thể soát còn gọi truyền thuyết sao. Cái này lo dịp cũng không khó lý giải a. Nhân loại làm một đời mới dáng lâm người là có phúc lợi. Chư tự mang không gian chữ vật, có được linh giới điện thoại phụ trợ, thăng cấp thiên phú tu luyện tương đối cao bên ngoài, còn có một cái lớn phúc lợi chính là nhanh chóng phục sinh. Cấp 10 trước kia, tử vong về sau, nhiều nhất một giờ liền sẽ phục sinh cấp mười về sau phục sinh tốc độ sẽ càng ngày càng chậm nhưng so sánh linh giới sinh tồn thật lâu thổ dân cũng có tương đối lớn ưu thế giang nam lúc này hỏi một câu cải đủ lại thúc cái này cụ phong long tướng chỉ là cuồng long vương một cái thủ hạng liền cho bộ tộc tạo thành như thế lớn thương vong các ngươi dự định làm sao đối kháng cuồng long vương hát giác cải đủ cười cuồng long hẹ sỉ cả thực lực quá cường đại ta có tự mình hiểu lấy dựa vào chúng ta cùng hắn đối kháng là chú định thất bại giang nam kinh ngạc nói nếu là như vậy vậy các ngươi còn như thế làm cũng nên có người làm như vậy vị này trầm ổn mà cơ trí ngưu đầu nhân đại thủ lĩnh ánh mắt nhìn chăm chú thảo nguyên mặt trời lặn trời chiều hệ sỉ cả tàn bạo thống trị long giới có rất nhiều bộ tộc đều đã lòng mang cựu hận nhưng bởi vì e ngại nó mà không dám đứng ra cũng nên có người dẫn đầu mọi người thấy ngưu đầu nhân vĩ nạn bóng lưng trong lòng bọn họ đống nhiên có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác ngưu đầu nhân lãnh tụ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới chiến thắng hệ xỉ cả Hắn ôm một loại hẳn phải chết tín nghiệm cùng hệ sỉ cả đối kháng, cam tâm làm một cái tiên liệt. Linh dối sinh vật sẽ không bị tùy tiện giết chết. hệ sỉ cả giết như đầu nhân dễ như trở bàn tay. Linh dối sinh vật không sợ nhục thể tử vong, lại e ngại linh hồn suy giải, mà tạo thành linh hồn suy giải nguyên nhân có rất nhiều, tỷ như thời gian, tỷ như tấp ngập tử vong, lại hoặc là người vì dẫn đến. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là thừa dịp đối phương sau khi chết, còn chưa kịp phục sinh. Công kích đối phương dùng cho phục sinh đá phục sinh địa, dạng này sẽ tạo thành nghiêm trọng linh hồn tổn thương, cuối cùng trực tiếp dẫn đến linh hồn vỡ vụn, hóa thành linh giới á loại. Nói cách khác, hệ sĩ cả chỉ cần giết chết hắc giác cải đủ, lại tìm đến cái đủ phục sinh địa, phá hủy cải đủ tiến vào bên trong ngay tại phục sinh linh hồn. Cái này ngư đầu nhân liền sẽ hoàn toàn chết đi, nếu như không có đoán sai. Hiện thực linh giới bên trong, cũng sớm đã không có cải đủ. Trên thực tế, vị này ngư đầu nhân... Nhiều năm trước tại ạt nổn thảo nguyên phía trên, liền chết tại cùng cụ phong Long tướng Bạ rụt trong quyết đấu. Hắc Giác bộ tộc đã bị diệt trừ, tất cả thôn trang bộ lạc đều bị huyết tẩy. Hắc Giác bộ tộc đã không có người sống sót, bởi vì ghi chép bọn hắn linh hồn bia đá cũng sớm đã bị chiếm lĩnh. Bây giờ tại nơi này nhìn thấy, chỉ là ngày xưa một trận kính tượng. Đây chính là linh giới, cực kỳ tàn khốc linh giới. Các vị các minh đệ, các ngươi là Hắc Giác bộ tộc vĩnh viễn bằng hưu, chúng ta chờ mong lần nữa cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Nhiêu Đầu Nhân đối bọn hắn lộ ra dáng tươi cười, gặp lại. Hắc giác cái đủ cùng còn lại bộ tộc chiến sĩ hóa thành quang mang biến mất. Những ánh sáng này bắt đầu tụ lại, cuối cùng hình thành một cái hình tròn thông đạo, đây nhất định chính là rời đi bí cảnh lối đi. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Đi thôi. Hàng Vũ mang theo đám người, đi ra cái thông đạo này, đám người lại trở lại giới tháp bên trong, những người khác cũng đều trở về. Từ Thiên Hoa cùng Trần Ngọc bọn người một mặt mở mịt, phát sinh cái gì rồi? Trương Tiểu cường sửng sốt một chút ta nhớ được ta giống như bị xuống đất ăn tỏi rồi a giống như đúng là chẳng lẽ nhiệm vụ tập luyện thất bại sao đám người phát hiện trở lại giới tháp đều là một mặt bộ dáng như đưa đám bất quá ngay lúc này giới tháp tháp linh mở miệng nói chúc mừng các ngươi thông qua thí luyện đây là các ngươi thông qua thí luyện ban thưởng Náo hải thanh âm chưa rơi xuống một cố khổng lồ màu lục linh khí bao phủ đám người hàng vũ khoảng cách cấp chín vốn là chỉ kém mấy chục điểm linh khí Hiện tại cái này một đợt linh khí điên cuồng rót vào, nháy mắt liền để hắn đột phá bình cảnh, chính thức trở thành cấp 9. Linh khí ban thưởng đối xử như nhau. Mỗi người lấy được linh khí ban thưởng là không sai biệt lắm. Yêu Liên tại bí cảnh bên trong bị kỳ thị cậu tử, cùng Tiểu Bạch cùng nàng mang theo linh thú Đại Mã Nghĩ, lúc này cũng thu hoạch một bút linh khí. Trong đó Đại Mã Nghĩ trực tiếp thăng cấp đạt đến cấp 7. Cái này một đợt linh khí, ước chừng cao tới 3000 điểm khoảng chừng. Cái này đủ có thể làm ở đây bất luận kẻ nào thăng một cấp từ thiên hoa triệu minh trần ngọc ở bên trong năm sáu người lên tới cấp chín giang nam theo cấp bảy chín mươi sáu trực tiếp nhảy đến cấp tám sáu mươi lăm mặc dù hiện trường đại đa số người đều không thể đạt được gần tàng ban thưởng thế nhưng là riêng này một bút linh khí cũng đủ để cho người cảm thấy hài lòng trương tiểu cường một mặt kích động nói chúng ta kế tiếp là không phải có thể rời đi nơi này tiến vào thế giới mới chương hai trăm chín mươi sáu nguyên hành tình mê vụ bắt đầu biến mất Bốn phương tám hướng xuất hiện mười đạo cửa. Những này cánh cổng ánh sáng cùng mọi người tiến vào giới tháp lúc cánh cổng ánh sáng tương tự. Theo cánh cổng ánh sáng bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy hình tượng đều không giống. Thứ nhất cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn cổ bảo. Thứ hai cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một tòa rừng rậm tươi tốt. Thứ ba cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một mảnh liên miên cao phong. Thứ tư cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một mảnh côi đại mạc thứ năm cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một mảnh mỹ lệ bờ biển thứ sáu cánh cổng ánh sáng có thể nhìn thấy một mảnh rét lạnh băng sơn tháp linh bình tĩnh thanh âm ôn hòa lại một lần nữa vang lên xin hàng lâm người lựa chọn tiến vào khu vực lựa chọn về sau không thể sửa đổi giang nam có chút ngộng đại thần cái này có ý tứ gì hàng vũ nói ra chúng ta sắp tiến vào lòng giới cái này mười cái địa phương hẳn là lòng giới khu vực khác nhau chúng ta có thể lựa chọn xuất hiện địa điểm đây đối với tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu Thì ra là thế. Mọi người nghe được hắn nói như vậy đều nghiêm túc. Theo nơi này đi ra ngoài một khắc bắt đầu, chẳng khác nào đi ra tân thủ thôn. Từ đây không có tân thủ thôn bảo hộ, sinh tồn áp lực cùng cạnh tranh áp lực đem phi thường lớn, vì lẽ đó hiện tại lựa chọn rất có thể quan hệ đến tương lai tồn vong. Nhưng vấn đề là, tin tức cũng quá ít. Cái này muốn người làm thế nào lựa chọn A? Hàng Vũ đã bắt đầu lầm vào suy nghĩ. Lần này muốn đi thế giới, là một cái tên là Long giới địa phương. Liên quan tới cái này linh giới vị diện, Hàng Vũ là có tiên thiên ký ức ghi lại, lúc này mặt là long nhân tộc phạm vi thế lực, trong đó mạnh nhất cũng nhiều nhất chủng tộc hẳn là long nhân tộc. Theo điệu tinh ma dược sư samuel En, như đầu nhân đại lãnh chúa cái đủ nơi này có thể đạt được một cái tin tức vô cùng trọng yếu, trước mắt long giới mạnh nhất kẻ thống trị, là một cái được xưng là cuồng long vương hệ sỉ cả gia hỏa Khả năng này là gần nhất ngàn năm sinh ra vương giả. Hàng Vũ đối với hắn cũng không có đặc biệt sâu hiểu rõ chỉ là không khó phán đoán hệ sỉ cả khẳng định ở tại long giới mê long trong vương thành thứ nhất phiến cánh cổng ánh sáng bên trong hùng vĩ cổ thành hàng vũ có thể nhận ra đây chính là mê long thành nếu như lựa chọn đi cái này phiến cánh cổng ánh sáng sẽ xuất hiện tại mê long thành chỗ mê long lĩnh phụ cận cứ như vậy chẳng khác nào tại cuồng long vương dưới mí mắt con hàng này hơn phân nửa là vương giả cấp tồn tại a mọi người bây giờ căn bản không đối phó được hoặc là thần phục hắn hoặc là bị hủy diệt Cùng Long Vương phong bình như thế trên lệnh. Hiển nhiên là bạo ngược tàn nhẫn kẻ thống trị. Hàng Vũ đầu hóc rút mới có thể chủ động chạy đến đối phương dưới mí mắt. Về phần cái khác chín phiến cánh cổng ánh sáng. Hàng Vũ nếu là ký ức không có sai. Long giới hành chính cùng bản đồ kết cấu là, Long thành khu vực làm hoạch tâm chín đại linh giới hành tinh. Vô luận kẻ thống trị biến hóa, vô luận thế lực mạnh yếu biến hóa, dạng này cấu thành là sẽ không biến hóa. Mỗi cái linh giới hành tinh đều sẽ có vài vị đại linh chúa trong đó mạnh nhất có thế lực nhất đại lãnh chúa bọn hắn sẽ trở thành hành tỉnh tổng đốc tương đương với chúa tể một phương long giới cuồng long vương không hề nghi ngờ là mạnh nhất bá chủ chín đại linh giới tổng đốc tám chín phần mười đều là hướng cuồng long vương hiệu trung nhưng bởi vì long giới quá mức rộng lớn cộng thêm nhân thủ có hạn quan hệ linh giới tổng đốc có cực cao tự trị quyền cứ như vậy nói đi long giới thế cục chính là chế độ phân đất phong hầu cuồng long vương ước chừng chính là chu thiên tử địa vị Chín đại linh giới tổng đốc liền tương đương từng cái nước chư hầu, nhưng là cái này Chu Thiên Tử cực kỳ cường thế, vì lẽ đó chín đại linh giới tổng đốc không quản có nguyện ý hay không, chí ít mặt ngoài muốn đối Chu Thiên Tử vô cùng cung kính. Tổng đốc cũng không phải một tay che trời, bọn chúng hành tinh bên trong tất có một chút linh giới bộ tộc, bộ tộc đại lãnh chúa tương đương với thấp hơn cấp một chư hầu, đại lãnh chúa dưới lãnh địa lại có vô số tiểu lãnh chúa, bởi vậy long giới kết cấu cơ bản như sau. Cổng Long Vương bốn linh giới tổng đốc bốn đại lãnh chúa bốn tiểu lãnh chúa. Khi hiểu rõ Long giới cơ bản tình thế về sau, hiện tại vấn đề lại trở lại nên lựa chọn như thế nào địa khu phía trên. Hàn Vũ ánh mắt đảo qua cánh cổng ánh sáng, cuối cùng dừng lại tại tòa thứ tư. Theo tòa này cánh cổng ánh sáng hướng bên trong nhìn, có mảng lớn sa mạc, hoang mạc, bãi cỏ, địa hình hoàn cảnh đặc liệt, là một cái phi thường cảnh cô địa phương. Long giới chín đại hành tỉnh một trong hoang nguyên tỉnh. Hoa Nguyên Tỉnh là khoảng cách cuồng Long Vương nhất xa xôi hành tinh. Cái này linh giới hành tinh mười phần hỗn loạn, có rất nhiều di tích, bí cảnh, bộ tộc, cùng cường đại quái vật. Càng loạn càng tốt. Nơi này hẳn là thích hợp nhất phát triển. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, không sẽ cùng Long Nhân chủ lực đối kháng. Triệu Minh lúc này hướng Hàng Vũ hỏi, chúng ta làm như thế nào tuyển? Hàng Vũ không chút do dự chỉ hướng thứ tư cánh cổng ánh sáng, chúng ta đi nơi này. Đám người đối Hàng Vũ lựa chọn như vậy cảm thấy rất kinh ngạc. Những địa phương này có rộng lớn hùng vi thành thị, có tơi tốt phồn vinh rừng rậm, có hùng vi thẳng tắp dây núi, cũng có mỹ lệ làm rung động lòng người bờ biển. Tại sao phải lựa chọn một cái cằn cỗi nghèo nàn hoang mạc đâu? Hàng Vũ nói, các ngươi đây là tư duy hình thái, ai nói với các ngươi linh giới sa mạc liền nhất định là đất nghèo. Ta nhìn khu vực này hoàn cảnh cứ việc các liệt, thế nhưng là có rất nhiều di tích có thể thăm dò, mà lại hoang vắng, rất thích hợp chúng ta. Hắn lại đơn giản đem mình suy nghĩ giải thích một lần. Đương nhiên, điểm đến là rừng, cũng không cần thiết giảng được quá kỹ càng. Hàng Vũ nói, "Ta chuẩn bị đi nơi này, các ngươi nguyện ý đi theo ta có thể theo ta đi, nếu như không muốn đi cũng không miễn cưỡng, cái khác chín cái địa phương, tùy ý tuyển một cái liền tốt, nhưng không cần lựa chọn cái thứ nhất, trừ phi các ngươi muốn làm hẹ sỉ cả nô lệ." Giang Nam không chút do dự, "Ta cùng đại thần đi." Triệu Minh nói, "Ta tin tiểu Hàng phân tích, đi Hoa Nguyên." Trương Tiểu Cường vui vẻ nói, "Quá tốt rồi." Từ Thiên Hoa nói, Chúng ta cũng đi hoang nguyên. Những người khác ánh mắt đều rơi trên người Trần Ngọc, hiện tại chỉ còn nàng không có tỏ thái độ. Trần Ngọc do dự cân nhắc một lát, cuối cùng làm ra quyết định, ta muốn đi cái này có rất nhiều hải đảo bờ biển. Tây Hải tỉnh A. Hàng Vũ hơi sướng sở. Cái lựa chọn này cũng là không xấu. Có thể Hàng Vũ tin tưởng tuyệt đối không có hoang nguyên ổn thỏa. Triệu Minh hơi kinh ngạc, Trần Ngọc, ngươi xác định. Giang Nam lúc này cũng nói, Trần Tỷ, ngươi vì cái gì không theo chúng ta cùng đi hoang nguyên đâu? như vậy mọi người cũng tốt có cái chiếu cố a trần ngọc bình tĩnh nói ta cảm thấy không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách các ngươi nói sao những người khác tựa hồ minh bạch trần ngọc ý nghĩ nếu như một mạch đều đi hoa nguyên vạn nhất ở bên trong phát triển bị ngăn trở há không toàn bộ bị vây chết như tách ra hành động tương lai tại hoa nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi có lẽ còn có thể đi bờ biển địa khu tìm nơi nương tựa trần ngọc đây cũng là một loại gánh vác nguy hiểm thủ đoạn phía trước thế giới hoàn toàn không biết Tuy nói đi theo hàng lao đại cùng có cảm giác an toàn, nhưng là tương lai đến cùng sẽ như thế nào còn rất khó nói. Kỳ thật triệu minh, từ thiên hoa đều rất rõ ràng, Trần Ngọc người này thoạt nhìn là nữ nhân, nhưng giã tâm cùng quyền lực dục vọng so với bọn hắn hai người lớn hơn. Nàng cũng không phải là hoàn toàn ôm gánh vác nguy hiểm mục đích. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, hàng vũ quang mang thực sự quá thịnh, nàng rất rõ ràng hiện tại hàng vũ danh vọng đã vượt xa bất luận kẻ nào, chỉ cần trước mặt hàng vũ, nàng liền không khả năng trở thành chân chính lãnh tụ. Ngoài ra, triệu minh cùng từ thiên hoa đều vô cùng ưu tú, có bối cảnh có năng lượng, mà tài nguyên là có hạn. Trần Ngọc không cam tâm. Nàng cảm thấy mình cũng có thể làm rất tốt. Bởi vậy quyết định mang theo đội ngũ của mình đơn độc phát triển. Làm một mình, phong hiểm khẳng định sẽ càng lớn, nhưng là nếu như có thể làm được tốt, phát triển cũng sẽ lớn hơn. Cái này theo nông thôn đi tới, không có quá cao văn hóa, lại tại thành phố lớn sông Sáo, trở thành lao bản nữ tử, vẫn luôn có rất lớn cửa tính. Cho nên sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái. Dạng này cũng tốt, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là sóng vai chiến đấu qua bằng hưu. Triệu Minh mở miệng nói, Trần Ngọc nếu như ngươi tương lai gặp được khó khăn gì hoặc cần trợ giúp, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Thư Thiên Hoa nói, Linh giới cũng nhanh đóng lại, chúng ta đi thôi. Chi này tiểu bộ đội bắt đầu mỗi người đi một ngả Trần Ngọc mang đi bốn mươi mấy người. Đáng nhắc tới chính là, Linh trước giả tần mục lưu lại. Hắn lựa chọn đi theo hàng vũ cùng đi sông Hoang Nguyên. Tân Mục cùng Trần Ngọc cứ việc đều là người thàn lằn doanh địa đi ra, nhưng là tựa như Giang Nam cùng Triệu Minh quan hệ đồng dạng, cái trước cùng cái sau thường xuyên hợp tác, nhưng cho tới bây giờ đều không phải đối phương thủ hạ. Hiện nhiên, Trần Ngọc cùng hàng vũ ở giữa. Tân Mục không chút do dự lựa chọn đi theo hàng vũ. Lao Triệu, Lao Tử, chúng ta đi. Đến bước này lấy hàng vũ cầm đầu, tổng cộng 96 người, chính thức bước vào lòng giới Hoang Nguyên Chỗ bọn hắn sắp mở ra một đoạn hoàn toàn mới hành trình chương hai trăm chín mươi bảy lại muốn đổi mới đám người thông qua giới tháp tại một cái sơn động xuất hiện động cột diện tích rất lớn ba tòa linh giới bia đá theo thứ tự là hoang lang cốc đá phục sinh địa hoang lang cốc sinh sản bia đá hoang lang cốc truyền thống bia đá không khó coi ra nơi này gọi hoang lang cốc hàng vũ thông qua so sánh ký ức phán đoán mọi người hiện tại vị trí đại khái là hoang nguyên hành tỉnh đông bộ hắn đối bên người đám người nói Chúng ta đã rời đi Giáng Lâm Chi Sâm, nơi này hẳn là Long Giới. Linh Giới bao la vô cùng. Từ đông đảo vị diện cấu thành. Long Giới vẹn vẹn rất nhiều Linh Giới vị diện một trong. Giang Nam nhịn không được hỏi, cái kia tại Giáng Lâm Chi Sâm những người khác làm sao bây giờ nha? Hàng Vũ trả lời nói, bọn hắn đồng dạng có thể thông qua hoàn thành Giới Tháp Thí Luyện, theo Giới Tháp Truyền Tống đến chúng ta nơi này đến, chỉ cần cùng người phía sau đánh tốt chào hỏi, để bọn hắn không cần chọn sai khu vực là được. Triệu Minh gật đầu. Chúng ta đã thông qua thí luyện, trở trở lại trên địa cầu về sau, ta liền sẽ phái người đem những này kinh nghiệm phân phát cho những người khác, cứ như vậy bọn hắn thông quan liền dễ dàng nhiều. Loại này thí luyện, thủ thông độ khó sẽ thiên đại, phía sau độ khó sẽ rớt xuống. Đương nhiên, mặc dù độ khó so thủ thông thấp, nhưng sẽ không còn có ẩn tàng ban thưởng, linh khí ban thưởng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Linh rồi có rất nhiều giáng lâm chi sâm, giáng lâm chi sâm bên trong lại có rất nhiều giới tháp. Kỳ thật cũng không chỉ một tòa giới tháp thông hướng Long giới, trừ mấy cái nhỏ doanh địa, giã chư nhân doanh địa bên ngoài, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn gặp được những người khác. Tân thủ thôn cũng không phải đơn hướng truyền tống. Mọi người thông qua sơn động truyền tống địa có thể trở về giáng lâm chi sâm. Bất quá truyền tống phí tổn sẽ tương đối khoa trường, vì lẽ đó lúc bình thường không cần thiết trở về. Ngoài ra, như đạt tới cấp 10 trở lên, một lần giáng lâm chi sâm, đảng cấp liền sẽ bị cưỡng chế. Cũng rất khó tại tân thủ thôn xưng vương xưng bá, vì lẽ đó suy nghĩ hướng về phía trước khiêu chiến cùng rộng lớn thế giới mới là vương đạo. Từ thiên hoa lập tức mở miệng nói, chúng ta còn có một chút thời gian, nhanh điều tra thoáng cái phụ cận. Hắn hai ba mươi thủ hạ lập tức hô, vâng. Hàng vũ xuất ra phó bản ban thưởng, bảo vật màu vàng lóng túi. Mở ra phát hiện một cái màu lam nhạt quan cầu. Không phải là màu lam nhạt trang bị, nếu như là dạng này cũng quá ngư bức. Hàng vũ xem xét phát hiện cũng không phải là trang bị bất quá cái đồ chơi này so trang bị càng hiếm có linh thú tiên thiên kỹ năng châu tổn thương hấp thu màu lam trung cấp phẩm chất có thể đại lượng gia tăng linh thú điểm tiến hoa số để linh thú thu hoạch được đối ứng tiên thiên kỹ năng cần tiêu hao linh thú thể nội một nghìn điểm linh khí đồ tốt đa lại là tiên thiên kỹ năng châu vật này quái vật là xưa nay không nổ tiểu liên bảo dương cũng rất ít có thể khai ra tới nó so đá sở kỵ còn muốn hy hữu gấp trăm lần tác dụng cùng hiệu quả liền cùng giới thiệu đồng dạng Nó có thể gia tăng linh thú một cái tiên thiên kỹ năng, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái đồ chơi này chính là một cái linh thú chuyên dụng đá sợ kỳ hiệu. Tổn thương hấp thu. Không phải liền là độc nhãn ma long chiêu bài năng lực một trong A. Cụ phong long tướng bạ rụt cùng hắc giác cái đủ lúc chiến đấu dùng qua. nay kỹ năng hiệu quả rất đơn giản cũng rất thực dụng, nó có thể đem trên người chủ nhân nhận tổn thương, chuyển rời đến linh thú trên người, vì lẽ đó bạ rụt trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Cậu tử, người qua đây ngay tại bốn phía thỏ đầu ra nhìn quan sát hai ha di khắc chạy tới hắn chú ý tới lao bản trong tay hạt trâu cảm giác được hạt trâu mê người khí tức lập tức nhịn không được chảy ra nước bọn ngoắc ngoắt cái đôi một mặt nịnh nọt ngao lao bản lao bản xin hỏi cậu tử có gì có thể ra sức địa phương hàng vũ nói ngươi không phải phàn nàn thí luyện bên trong không được đến đồ vật sao viên này linh thú châu là bảo vật túi mở ra nhìn ngươi gần nhất biểu hiện không tệ liền lấy cho ngươi sử dụng đi đủ để cho ngươi đột phá thành lãnh chúa quái. Nhị cẩu tử kích động ngao ngao gọi vài tiếng, lao bản hào khí. Hắn đã người ra tới, màu lam phẩm chất bảo bối. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp thưởng cho cậu tử. Ngao, tổn thương hấp thu, kỹ năng này quá run em ờ. Hợp kỳ cầm tới kỹ năng châu, lập tức toàn bộ chó đều không tốt, cảm giác được lao bản không có hảo ý. Lao bản, bản gâu nghe nói qua khổng dung để lê cố sự, hôm nay quyết định kế thừa trung hoa truyền thống mỹ đức, tới một lần cậu tử để châu tặng cho con kiến lá muội ít đến bộ này kỹ năng này châu chính là của ngươi cự tuyệt cũng là không cho phép tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nghe lời ăn hết thêm một cái kỹ năng cũng không phải chuyện xấu hàng vũ sở sở nhị cầu từ đầu hất kỳ một mặt bất đắc dĩ đành phải nuốt vào kỹ năng châu hàng vũ tại sao phải cho nhị cầu ăn đâu bởi vì tổn thương hấp thu cùng cầu tử phân thân kết hợp lại quả thực vô địch nhị cầu có thể phân ra phân thân chó càng ngày càng nhiều hàng vũ chẳng phải là nhiều một đống chết thay chó điều bạo có hay không mặc dù tổn thương hấp thu kỹ năng hiệu quả cũng có hạn mức cao nhất nhưng là đủ để thật to cường hóa mình sinh tồn năng lực người bình thường muốn giết hàng vũ tuyệt đối là một kiện rất khó khăn chuyện kỹ năng trâu có hiệu lực không có nhanh như vậy tiểu bạch đi tới nói với hắn tiểu bạch bảo vật túi mở ra một cái chiếc nhẫn màu xanh lam lam trang tiểu bạch vận khí không tệ a cổ lao chữa trị chiếc nhẫn cấp chín trang bị màu lam hạ cấp phẩm chất trí lực ba hồn lực ba tinh thần ba ý chí ba bổ sung kỹ năng cấp ba cường hóa trị liệu thuật theo lam trang góc độ tới nói cái này viên ngầm lam chiếc nhẫn thuộc tính là bình thường bất quá lam trang có nhất định xác suất sẽ bổ sung kỹ năng chiếc nhẫn này liền bổ sung một cái cấp ba cường hóa trị liệu thuật Băng vào một cái kỹ năng giá trị của nó liền phi thường cao có thể sưng cực phẩm cường hóa trị liệu thuật là nhị giai kỹ năng cấp ba cường hóa trị liệu thuật hiệu quả rất mạnh nếu như giang nam đạt được chiếc nhẫn này cùng tự thân trị liệu thuật giao nhau sử dụng Chữa trị năng lực quả thực phá trần, bởi vậy có thể thấy được chiếc nhẫn này giá trị cao. Đương nhiên, đây là hàng vũ đạt được kiện thứ nhất làm sắc trang bị. Quý giá như thế vật phẩm, không tốt tùy tiện giao cho gian nam. Hàng vũ để tiểu bạch bình thường trước mang theo, để tiểu bạch có thể kiêm chức vũ em. Điều tra người rất mau trở lại đến, động quật có rất nhiều đầu mở miệng, Phụ cận là mảng lớn núi hoang, mặc dù núi cũng không cao, nhưng là dốc đứng hiểm trở, mỗi một tòa nhìn, giống đao bổ dịu đục mà thành. Nhị cầu tử cầu tử phân thân cũng trở về báo cáo, phủ cận du đảng không ít cao cấp quái, đảng cấp tại 8 cấp 12 khoảng trường, tạm thời không có phát hiện linh giới thổ dân, vì lẽ đó là một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Hàng vũ đem tất cả tụ tập lại một chỗ họp. Mọi người nhớ lấy. Nơi này không phải giáng lâm chi sâm. Chúng ta cần đối phó đem không chỉ có là giã quái. Vô luận tại bất luận cái gì tình huống phía dưới, không cần bại lộ cứ điểm vị trí, đây là chúng ta trước mắt duy nhất cứ điểm. Một khi bị dụng ý khó dò linh giới thổ dân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đám người gật gật đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đều hiểu hàng vũ lời nói bên trong ý tứ. Hiện tại phải đối mặt không chỉ có là các loại cường đại quái vật. Càng cần hơn cùng linh giới văn minh xung đột, trong này liên quan đến vấn đề quá nhiều. Đã đến giờ, lần này có thể kết thúc mỹ mãn, mọi người đi về nghỉ trước. Bởi vì thời gian đã đến, mọi người không thể tiếp tục lưu lại, vì lẽ đó lẫn nhau cáo biệt về sau. Ngao nhao mở ra hiện thế cánh cửa, theo linh giới nhanh chóng trở về tới thế giới hiện thực. Hàng vũ nhẹ nhàng thở ra. Lần này linh giới thăm dò ý nghĩa trọng đại. Bất quá cuối cùng không có khó khăn chất trở, thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Hàng vũ có chút mỏi mệt, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi. Tô vân băng đỗng nhiên đẩy cửa vào, ngươi mau ra đây nhìn xem, bên ngoài lại có biến hóa lớn. Đẩy ra cửa sổ, ra bên ngoài xem xét. Lúc đầu bầu trời xanh thẳm, giờ phút này tràn ngập hồng tử hà ánh sáng. Lại là một lần thiên điệu dị tượng, lại so một tháng trước phải mạnh mẽ mấy lần. Đây là trò chơi bắt đầu đổi mới báo hiệu. Hàng vũ đoán chừng lần này qua đi. Hai thế giới dung hợp tiến một bước làm sâu sắc. Chứ sẽ có càng nhiều quái vật xuất hiện tại hiện thế. Nhân loại tiến vào linh giới cũng sẽ trở nên càng ngày càng không bị hạn chế. Mọi người sẽ có càng nhiều thời gian có thể vùi đầu vào linh giới. Chân chính đại thời đại liền muốn tiến đến. mươi 298, Nhị cầu lenh chúa. Lần trước phát sinh thiên địa dị tượng sau, linh giới tinh thạch liền có thể tự do xuất nhập hiện thế. Mọi người tại linh giới có thể dừng lại thời gian cũng thay đổi lớn. Lần này nghĩ đến cũng sẽ phát sinh cùng loại biến hóa, hai thế giới dung hợp càng ngày càng sâu, không được bao lâu thời gian, địa cầu liền sẽ biến thành linh giới vị diện một trong. Liền không gọi địa cầu, nên gọi là nhân giới. Tô Vân băng hỏi, lần này linh giới còn thuận lợi sao? Nhị cầu ngoát ngoát cái đuôi khoe khoang, ngao, tô lão bản nương ngươi chờ một lúc lên mạng nhìn xem liền biết bản gâu cùng lão bản làm lớn một phen như thế nào đại sự ngu xuẩn chó không lựa lời nói cẩn thận tô lão sư dưới cơn nóng giận đem ngươi chặt tan thịt chó hàng vũ trong lòng đối nhị cậu thì biểu đạt tán thưởng cái này cậu tử thật biết chiếm tiện nghi nha ân giúp chủ nhân chiếm tiện nghi chó ngoan chó ngoan không sao tô vân băng không chấp nhận với hờ kỳ nàng xuất ra chuẩn bị xong màu đỏ linh quả rượu cho hàng vũ hàng tiểu bạch nhị cầu tử phân biệt rót một ly loại rượu này bù trừ lẫn nhau giải mệt nhọc phi thường hữu dụng tại linh giới chém giết cả ngày khẳng định rất mệt mỏi uống mấy chén sẽ rất thoải mái tô lão sư bề ngoài nhìn vĩnh viễn lạ như thế ưu nhã đại khí hàng tiểu bạch bưng cái chén liền đi mở máy tính chuẩn bị nhìn phim hoạt hình không có cách nào nghĩa dù là lại mệt mỏi lại khổ phim hoạt hình cũng không có thể thiếu tô vân băng cùng hàng vũ ngồi xuống nàng lại lấy ra mấy phần đồ ăn hai người bắt đầu nâng ly cạn chén uống Ta còn muốn cảng tạ ngươi, có ngươi công lược, ta đã dẫn đội đánh vào giới tháp phụ cận một cái nơi ở nút, đoán chừng rất nhanh liền có thể đối giới tháp khởi xướng xung kích. Hàng vũ gật đầu, tiến độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Không biết được tô vân băng tòa này giới tháp sẽ đến cái gì vị diện A. Nếu như tô vân băng cũng có thể đến chỗ này lòng giới liền tốt, cứ như vậy hiện thế cùng linh giới thế lực liên động, đối tương lai tuyệt đối sẽ có rất lớn chỗ tốt, nhưng là hàng vũ rất rõ ràng, loại sự tình này phát sinh sát xuất cực thấp. Dù sao. Linh rơi quá mênh ông. Hai người trùng hợp tại một cái vị diện. Loại này sát xuất cùng chúng sổ số cũng không kém quá nhiều a. Tô Vân Băng nói tiếp, mặt khác, theo người cung cấp manh mối, người phía dưới thuận lợi thu hoạch được hoặc mua sắm đến một nhóm thụ tinh mầm non, chúng ta tiếp xuống khoảng thời gian này, liền có thể đem bọn nó trồng ở xã khu cùng trên đường. Không tệ, không tệ, nói đến, chúng ta lần này thu hoạch cũng rất lớn. Hàng Vũ đem trận pháp bản thiết kế cùng trận pháp thuật đá sở kỳ hiệu lấy ra. Chân pháp thuật đá sợ kỳ hiệu là chuẩn bị cho tiểu bạch sử dụng. Hàng Vũ Định đem tiểu bạch bồi dưỡng thành trận pháp sư. Không khí kết giới bản vẽ càng là có cực cao giá trị, tiếp xuống có thể tại phòng ăn, tiệm thuốc, nơi ở, tổng bộ, tất cả trọng yếu khu vực đều chế tạo không khí kết giới, khiến cái này sản nghiệp vững như thành đồng. Một khi nhận ngoại bộ công kích, không khí kết giới liền sẽ phát động. Kể từ đó, trong ngoài không lo. Hàng Vũ đem không gian định vị thạch an trí tại thụ nhất thụ nhị ở giữa tảng đá kia có thể định vị không gian toa độ chỉ cần ở phía trên lưu lại ấn ký liền có thể sử dụng truyền tống quyền trục theo giang thành thậm chí mê cung dưới mặt đất bất kỳ chỗ nào thuần gian truyền tống trở lại nhà mình trong đại viện một cái rất tốt thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là truyền tống quyền trục khoảng cách đầy đủ đẳng cấp khác nhau khác biệt phẩm chất truyền tống quyền trục hiệu quả là khác biệt tô vân băng cảm thấy vô cùng kinh hỉ trận pháp thuật đá sở kỳ hiệu kết giới trận pháp bản vẽ cộng thêm không gian định vị thạch Những này đều là có thể gia tăng thật lớn cảm giác an toàn độ tốt, không nghĩ tới hàng vũ gia hỏa này như thế thần thông quảng đại. Có cái này ba món đồ. Tô Vân Băng cảm thấy mình các phương diện cảm giác an toàn tăng nhiều. Một cái nam nhân có thể cho nữ nhân mang đến cảm giác an toàn là đáng giá kiêu ngạo. Đặc biệt là Tô Vân Băng nữ nhân như vậy. Hàng vũ cùng Tô Vân Băng vừa mới chuẩn bị thương lượng một chút mấy ngày nay nên làm chuyện. Nhị cầu đống nhiên đứng lên, có một cô vượt quá tưởng tượng năng lượng khổng lồ. Ngay tại theo thể nội điền cuồng phong xuất ra, nháy mắt bao phủ toàn thân, mỗi cái lông tóc, nổi lên ánh sáng nhạt, khí tức thoáng cái mạnh lên mấy lần. Tô Vân băng nói, hàng lão bản, chó của ngươi làm sao vậy, giống như nhanh nổ. Nhị cầu tử nói, ngao, bản gâu. Bản gâu giống như muốn tiến hóa. Tô Vân băng hỏi, cái gì, không thể nào, lại tiến hóa. Hắn không đã là hoàng kim tinh anh a? Ngao. Hật kỳ phát ra một tiếng chu lên. Gần phân nửa thanh long xã khu đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc đầu khắp nơi tản bộ tuần tra chó tiểu đệ cảm nhận được vương bá chi khí, toàn bộ hai chân mềm lũn nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, khiến qua đường người một mặt không hiểu. Nhị cầu tiến hóa trước thuộc tính như sau: Vương nhị cầu biến dị linh thú cấp bảy hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 290, tinh thần lực 320, sinh mệnh khôi phục 0.1, nhanh nhẹn 0.5, linh thức hai. Kỹ năng: cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, thần quyền hồn. Lang Vương chấn nhiếp, giả tính thất tỉnh, Lang Hồn phân thân. Nhị cầu tiến hóa hồ thuộc tính như sau: Vương nhị cầu biến dị linh thú, cấp bảy thanh đồng lãnh chúa, sinh mệnh lực 400, tinh thần lực 440, sinh mệnh khôi phục 0.1, nhanh nhẹn 0.5, linh thức hai, tiến hóa 12300, linh khí 2800-5800. Kỹ năng: Cao cấp hấp thu, siêu cấp tiến hóa, thần quyền hồn, Lang Vương gầm thét, giả tính thất tỉnh, Lang Hồn phân thân, tổn thương hấp thu. Đẳng cấp không có biến. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực hai tay biến thành 400. Kỹ năng thuận tiện xuất hiện biến hóa. Cường hóa hấp thu biến thành cao cấp hấp thu. Cao cấp tiến hóa biến thành siêu cấp tiến hóa. Lang vương chấn nhiếp biến thành lang vương gầm thét. Trừ cái này ba cái kỹ năng xuất hiện tiến dài, còn xuất hiện tổn thương hấp thu. Bất quá kỹ năng này là kỹ năng châu mang tới. Bởi vì nhị cầu đẳng cấp còn chưa đủ cao, trước mắt tổn thương hấp thu, có thể hấp thu 30% tổn thương, kỹ năng hiệu quả không thể đồng thời được ra nhưng cũng có thể cho hàng vũ mang đến mạnh hơn sinh tồn năng lực, có thể nói phi thường ra sức. nhị cầu các hạng thuộc tính đều trở nên cực cao, lực lượng, tốc độ đã đạt tới hoang dại lanh chúa quái thủy bình. nhị cầu tiến hóa không có lĩnh ngộ ngoài định mức kỹ năng mới, bất quá lại đồng thời thu hoạch được ba cái kỹ năng tiến giai, đây là phi thường hiếm thấy. cao cấp hấp thu có thể để cho nhị cầu tiêu hóa tốc độ càng nhanh, trở nên càng thêm có thể ăn, siêu cấp tiến hóa cùng cao cấp tiến hóa so sánh càng thêm chân quý gấp mười. Cái này tiên tiên kỹ năng không chỉ có thể để cậu tự tiến hóa độ khó giảm xuống, cũng có thể để cậu tự kỹ năng tiến giai sát suất gia tăng. Duy nhất một lần có thể xuất hiện mấy cái kỹ năng tiến giai. Đoán chừng cùng đã thức tỉnh siêu cấp năng lực tiến hóa có quan hệ. Dạng này kỹ năng lãnh chúa cấp linh thú bên trong cơ hồ tìm không thấy, bình thường chỉ có thể tại bá giả cấp trở lên linh thú trên thân thấp sát suất xuất xuất hiện, Vương Nhị cầu có thể sớm thu hoạch được, thực sự là thật không đơn giản. Lang Vương chấn nhiếp biến thành Lang Vương gầm ghét. Công hiệu quả mạnh lên, tác dụng phạm vi biến rộng, đồng thời có nhất định tính công kích, dù cho đối không phải loài chó quái vật cũng có thể tạo thành công kích hiệu quả. Lãnh chúa cùng tinh anh chính là không giống. Nhị cẩu hơn phân nửa là toàn thành mạnh nhất linh thú. Nhị cẩu phân thân số lượng biến thành 5 con đồng thời những này phân thân, đều đã có sử dụng giã tính thức tỉnh cái này biến thân kỹ năng năng lực. Có thể nói, hiện tại nhị cẩu tử. Hán thực lực không thua hoang dại lãnh chúa, thậm chí còn hơi mạnh. Vì cái gì? Bởi vì thực lực phương diện đã tương đối tiếp cận, mà cậu tử còn có trí lực phương diện tăng thêm, hắn còn có không gian chữa vật, có thể mang theo nước thuốc loại hình chiến đấu phụ trợ vật phẩm. Cậu tử bây giờ năng lực. Đánh đồng cấp bạch ngân lãnh chúa không có vấn đề quá lớn. Hàng vũ nhân diện kiến chúa cũng đã là cấp bảy linh thú. Mặt người cự kiến, cấp bảy hoàng kim tinh anh, sinh mệnh lực 240, tinh thần lực 380, tiến hóa 34-220, linh khí 34.700. Đại mạng nghĩ sở dĩ có thể trưởng thành nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có cao cấp trưởng thành năng lực. Bởi vậy thăng cấp cần linh khí, so đồng cấp cầu tử thấp không ít, lại bởi vì tiểu bạch đem lần này đánh quái đoạt được linh khí toàn bộ cho nó. Đại mạng nghĩ bây giờ có thể triệu hoán 23 con con kiến. Trong đó tinh anh kiến nhiều nhất có thể đồng thời có được 5 con. Trừ phổ thông cấp kiến thợ, thanh đồng cấp tinh anh kiến lính, còn có thể triệu hoán một loại bạch ngân cấp tinh anh kiến hộ vệ. Kiến hộ vệ cứ việc lực công kích không thể so kiến lính cao, nhưng là hình thể rất lớn, da dày thịt béo, sinh mệnh lực cao, đặc biệt rắn chác, tương đối thích hợp làm kiến thịt. Theo nhân diện kiến chúa không ngừng tiến hóa, nó năng lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay vào lúc này, đang chuyên tâm nhìn phim hoạt hình tiểu bạch, đột nhiên nhìn thấy một cái pop-up tin tức, lập tức quay đầu nói với hàng vũ, ca ca, mau nhìn, chúng ta lên tin tức. Chương 299, Thiên hạ chấn động. Uber tin tức, chân kinh. Linh giới mới ghi chép ra đời Đầu đề tin tức Chi này linh giới đội ngũ vừa mới sáng tạo ra Xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại Nhân dân báo Người Hoa dẫn đầu thông qua giới tháp Chi đội ngũ này là sự kiêu ngạo của chúng ta Chim cánh cụt tin tức Trước phá giã chư nhân doanh điệu lại phá giới tháp Vị này che mặt cường giả bí ẩn đến cùng là ai Tất cả tạp chí lớn nhao nhao công bố trở lên những này Để người rung động tin tức Chi thứ nhất mở ra giới tháp tiểu đội xuất hiện Khả năng này là trong nước chi thứ nhất thậm chí là toàn cầu đệ nhất chi cái này bạo tạc tính chất tin tức thậm chí che lại thiên địa dị tượng cấp mọi người mang tới nghị luận nháy mắt trở thành trong ngoài nước diễn đàn thảo luận lửa nóng nhất chủ đề tất cả tin tức truyền thông cũng đem liệt vào đầu đề đội ngũ nhân số cũng không nhiều theo chụp ảnh chung đến xem cũng liền hơn một trăm người có một ít người thân phận rất nhanh liền bị lột ra có một ít người thì tạm thời không thể nào biết được mọi người tò mò nhất chính là đứng tại chính giữa cầm trong tay trường thường mang theo mặt nạ che mặt người trẻ tuổi. Nếu như không có nhìn lầm, người này là nhóm người này tuyệt đối thủ lĩnh. Một lần kia tiến đánh giá chư nhân doanh địa video bạo hung lúc, lúc ấy liền đã có rất nhiều người tại mạng lưới nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. T E R U I N C U A. T U I N E T gia hỏa này cực kỳ địa thấp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối, người bình thường căn bản tra không ra đối phương chân thực thân phận. Yên Kinh thành. Thiên Vong Tổng bộ tổ chức hội nghị khẩn cấp thiên vong bộ môn là quốc gia ứng đối linh giới khiêu chiến chuyên môn xây dựng chiến lược bộ môn một trong đồng thời cũng là số người nhiều nhất phổ biến nhất làm người biết bộ môn tại duy trì các nơi yên ổn bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu mười hai vị thiên vong cao tầng đều tụ tập đến phòng hội nghị người cầm đầu là bộ trưởng thư ký bọn hắn màn ảnh trước mắt chỗ bày biện ra tới chính là giới tháp trước chụp ảnh trung trong đó tay cầm trưởng thương hàng ngũ đang đứng tại nhất dựa vào trung ương vị trí một cái xinh đẹp mỹ lệ thánh trước thiếu nữ lấy hơi dựa tư thái đứng bên người khoảng trưng phân biệt có thành thục ổn trọng triệu minh một mặt nghiêm túc chính nghĩa từ thiên hoa còn có khí chất sắc bén nữ pháp trần ngọc vân vân. những người này phần lớn tư liệu đã tra ra được triệu minh du học về tinh anh chứ danh lập nghiệp danh nhân trước mộ đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch hắn là một cái thực lực rất mạnh phòng ngự hình chiến sĩ từ thiên hoa quân hàm trung tá hoa đô chiến khu đặc chiến lữ lư phó lữ trưởng căn cứ chiến khu đồng chí cung cấp tư liệu từ chúng ta sức chiến đấu rất mạnh là mạnh chuyển vận loại hình chiến sĩ Trân ngọc thành đô người nông thôn xuất thân tự chủ lập nghiệp thành lập đại địa lớn nhất thiết kế công ty hiện tại là thành đô chứ danh cao thủ cùng nơi đó thiên vong quan hệ tốt đẹp nàng trong linh giới là pháp chức giả thân phận có tới mấy cái đại sát tổn thương lực kỹ năng nuôi dưỡng một chi đoàn đội giang nam tiên kinh người địa phương phụ mẫu thúc ba cùng tổ tông phần lớn là kinh thành hiển hách danh nhân giang nam bản thân là một cái thánh chức giả am hiểu trị liệu năng lực rất mạnh. Bộ trưởng thư ký giới thiệu mười mấy người. Hắn nói tiếp, cái này che mặt thủ lĩnh tin tức cận kẽ tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là mọi người đều gọi hắn hàng lão đại, hẳn là giang thành người, cũng không phải là linh tế hội hoặc cái khác mấy cái tổ chức lớn người, nhưng thực lực tại từ trung tá bọn hắn phía trên. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả nói, không phải linh tế hội người, lại có thể có được thực lực như vậy, nhân tài, nhân tài a, đáng giá thiên vong hấp thu. Tình huống hiện tại các vị cũng rõ ràng chúng ta thiên vong cũng không có khả năng yêu cầu mỗi một cao thủ gia nhập bộ trưởng đã cùng giang thành thiên vong thông qua lời nói để giang thành thiên vong lưu ý nhưng cũng không thể cưỡng cầu bộ trưởng thư ký biểu diễn nghiêm túc nói chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là liên hệ yên kinh bản địa mấy vị người tham chiến đúng đúng đúng tuyến đầu tình báo trọng yếu nhất cái này gọi giang nam cũng không tệ hẳn là hạch tâm thành viên yên kinh thiên vong các vị cấp cao đều chú ý tới giang nam trên thân giới tháp phía trên thế giới là như thế nào còn không rõ ràng lắm Nếu như có thể sớm đạt được một chút tình báo, đối với kế tiếp phát triển phi thường có lợi. Đám người này thật sự là lập công lớn A. Vì nước làm vẻ vang A. Cùng lúc đó, Mỹ Đế, Nhà Trắng, Tổng thống tiên sinh nổi trận lôi đình ai có thể cho ta một lời giải thích, chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, tập trung nhiều như vậy nhân tài ưu tú, vì cái gì sẽ còn để người nước hoa dẫn trước. năm người đứng tại Tổng thống tiên sinh trước mặt một mặt xấu hổ bọn hắn là năm cái linh giới chiến lược tối cao người phụ trách năm cái bộ môn bồi dưỡng phía dưới linh giới đội ngũ chí ít đều có một chi đã đánh tới giới tháp trong đó đại bộ phận đều bị vây ở cứ điểm trước chỉ có một chi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới miễn cưỡng chiếm đóng cứ điểm giới tháp còn chưa bắt đầu khiêu chiến đâu đây chính là nỗ lực to lớn đại giới thật vất vả mới trong linh giới tổ chức đội ngũ hiện thế bên trong không ngừng chuyển vận tài nguyên để mấy vị linh giới thủ lĩnh đại biểu mạnh lên để bọn hắn đội ngũ mạnh lên cuối cùng lại là kết quả này cái này cũng khó trách tổng thống tiên sinh sẽ phẫn nộ linh giới khiêu chiến đã không chỉ là khiêu chiến khả năng này trực tiếp đặt vững ảnh hưởng tương lai thế giới cách cục trở lại giang thành giang thành linh tế hội tổng bộ tô chính thành nhìn xem trên tv ảnh chụp ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia mặc dù che mặt mặc dù ăn mặc áo choàng nhưng là tô chính thành trí chí ít có tám chín thành năm chắc đoán ra thân phận của đối phương Con hàng này không phải liền là đem nữ nhi của mình bắt cóc, đang sống chung kia tiểu tử A. Mặc dù sớm biết tiểu tử thúi này rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lợi hại đến loại tình trạng này. Đây thật là ngư bức đại phát. Hy vọng hắn không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng. Tranh thủ đem nữ nhi cũng công khắc, so sánh dưới đánh hạ hắn cái này bằng sơn nữ nhi, nhưng so sánh đánh hạ cái gì dưới tháp khó gấp trăm lần, làm cha cũng sầu. Giang Tâm Châu, Giang Thành Thiên Vong Tổng Bộ, Trung đoàn trưởng lôi Hưng, năm vị đại đội trưởng ngay tại họp năm vị đại đội trưởng đều là thiên vong hơn một tháng thời gian bên trong để bật lên mỗi một vị bản thân liền là giang thành đỉnh tiêm cao thủ mà lại từng cái đều vì giang thành thiên vong kiến thiết lập xuống công lao hắn mã la viễn trinh làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng hắn giờ này khắp này cũng là tâm tình vô cùng phức tạp bởi vì cơ bản có thể khẳng định vị lãnh đạo kia đội ngũ mở ra giới tháp người chính là ẩn cư tại thanh long xã khu hàng vũ. không nghĩ tới a Cái này im lìm không một tiếng ra hỏa. Lại một lần làm ra động tĩnh lớn như vậy. La viễn trinh do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng lôi ưng lại tuyên bố, hôm nay muốn hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, cấp trên cân nhắc đến Giang Thành gặp phải tình huống. Vì lẽ đó cô ý theo chiến khu lâm thời điều đến một vị cao thủ, hắn đem hiệp trợ chúng ta Giang Thành trật tự kiến thiết. Lôi ưng nói đến đây đứng lên vỗ tay, hoan nghênh. Một cái anh tuấn thân ảnh đi đến mấy vị đại đội trưởng thấy rõ sao đều quá sợ hãi ta tin tưởng các vị đối với hắn cũng không lạ lẫm hắn chính là gần nhất rất nổi danh đỉnh tiêm cao thủ từ thiên hoa lôi tổng đội trưởng tuyên bố từ thiên hoa ngươi ngay hôm đó lên đảm nhiệm giang thành thiên vong phó tổng đội trưởng thủ tịch điều tra quan chủ yếu phụ trách điều tra đổi bắt xâm lấn linh giới người từ thiên hoa kính một cái quân lễ vâng đám người nhao nhao vô tay từ thiên hoa đối mấy vị đại đội trưởng nói giang thành nơi này tàng long hoa hổ nhưng ta sẽ đem hết khả năng, đem sự tình làm tốt, các vị nhất thiết phải phối hợp. Từ đội khách khí, ai không biết thực lực của ngài cùng đại danh. Chứ lôi đội bên ngoài, Giang Thành thiên vong không có mấy cái có thể cùng ngươi so, ngài có thể đến ủng hộ là Giang Thành một chuyện may lớn. Không sai, lần trước bị ba cái nguy hiểm linh giới người chạy, lần này có từ đội hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Từ thiên hoa gật gật đầu. Trương 300, Phồn Vinh bắt đầu. Những tin tức này, có lẽ quỳ nhịn mới là chính xác đọc tư thế. Tô Vân Băng sớm biết hàng vũ tại linh giới lẫn vào phi thường ngư bức. Bất quá hàng vũ chỉ đem hơn 100 người, liền thuận lợi mở ra giới tháp cứ điểm, thông qua giới tháp thí luyện, đây cũng không phải là ngư bức có thể hình dung, quả thực chính là một cái chính cống treo bức. Khó trách nhị cầu tử sẽ như vậy đắc ý. Đây đúng là một kiện chấn kinh thế giới ghi chép. Hàng vũ cùng hàng tiểu bạch đều là một mặt vẻ mặt không sao cả, chỉ có nhị cầu một bộ tốn bẹp đắc ý bộ dáng. Bất quá cầu tử hiện tại sát thực có chảnh chứ tiền vốn, hắn hiện tại đã là lãnh chúa thú. Thẳng thắn nói, thật muốn một đối một đơn đấu. Tô Vân Băng không phát động mê hoặc chi nhãn điều khiển giúp đỡ tình huống phía dưới, nàng hơn phân nửa là đánh không lại đầu này hợt kỳ. Dù là phóng nhãn toàn bộ giang thành, cũng không có mấy cái nhân loại có thể nói mình nhất định có thể đánh thắng cầu tử. Hàng Vũ nuôi đến chó đều như thế điều. Quả thực không cho những người khác đường sống. Hàng Vũ lại đem cái khắc thượng vàng hạ cám thu hoạch lấy ra trong đó bao quát một phần ma đạo sư bút ký ma đạo học là chỉ luyện kim luyện khí kết hợp một môn kỹ thuật sản xuất ma đạo sư bút ký có thể tăng lên hai cái này kỹ năng sản xuất năm trăm điểm linh khí cùng độ thuần thục, đồng thời còn có thể giao phó đại lượng tương quan ma đạo học tri thức hàng vũ trực tiếp tự mình dùng hết hắn tìm một khối cấp thấp luyện khí đá sở kỳ trước học được luyện khí thuật lại tiêu tuấn hai trăm linh khi đem luyện khí lên tới cấp hai cuối cùng sử dụng ma đạo học bút ký luyện khí thuật linh khí năm trăm Luyện kim thuật linh khí năm trăm, cấp thấp luyện khí thuật, đẳng cấp hai, năm trăm năm trăm, độ thuần thủ một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm, lần nữa thăng cấp cần trung cấp đá sở kỳ hiệu, trung cấp luyện kim thuật, đẳng cấp ba, năm trăm hai nghìn, độ thuần thủ năm nghìn năm nghìn, kỹ năng sản xuất mang tới ưu thế trước mắt còn chưa đủ rõ ràng, bởi vì xuất hiện giai đoạn phát triển biến chuyển từng ngày, mọi người tuyệt đại đa số trang bị đều có thể thông qua quái vật tuân ra, thế nhưng là sinh sản ngành nghề là hậu tích bạc phát càng đến hậu kỳ lại càng trọng yếu hơn trường nắm một chút luôn luôn không có chỗ xấu sau đó muốn làm hai chuyện kiện thứ nhất xây không khí kết giới trận pháp kiện thứ hai lợi dụng bản vẽ rèn đúc ra địa long ba động thường, súng hai chuyện này đều rất trọng yếu cái trước có thể làm đại bản doanh càng thêm ổn định an toàn theo lâu dài tới nói có thể quần quần không ngừng sáng tạo thu nhập cái sau cũng không nhỏ ý nghĩa một kiện hiệu quả cường hãn vũ khí màu xanh lam đủ để cho hàng vũ thực lực tăng nhiều hàng vũ đem tài liệu danh sách giao cho tô vân băng tô vân băng nói kết giới tài liệu thông qua mình tài nguyên dự trữ cùng chiến công lưới hối đoái hẳn là có thể cấp tốc thu thập được ba bốn phần dáng vẻ nhưng là ngươi yêu cầu vật liệu luyện khí độ khó liền có chút lớn vũ khí màu xanh lam điệu long ba động thương súng gen đúc mười phần đặc biệt nó tài liệu chính là màu lục phụ tài liệu lại là màu lam hàng vũ trong tay ngay tại sử dụng điệu long tướng quân thương súng thực tế chính là điệu long ba động thương súng Tài liệu chính, ngoại trừ còn cần tám loại màu lam khoáng thạch, hoặc là tài liệu. Màu lam tài liệu quá đắt, phổ biến có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong tay chúng ta cũng không có dự trữ, chiến vong cũng rất ít cung cấp phương diện này tài nguyên. Tô Vân Băng nói cái này đống nhiên đống nhiên, ta sẽ liên hệ lao tô bên kia, để linh tế hội hỗ trợ tìm một chút. Tô Vân Băng làm việc. Hàng vũ phi thường yên tâm. Địa long ba động thường, súng, là khẳng định phải tạo nên. Mặc dù cái này trắng xanh trường thương cũng rất tốt. Nhưng muốn lấy được càng lớn càng dẫn trước ưu thế, hàng vũ liền cần một thanh tuyệt đối cường thế vũ khí, cái này sẽ tăng lên rất nhiều hàng vũ tại linh giới bên trong sức cạnh tranh. Hàng vũ nói, địa long Ba động thường, súng, là cấp 10 trang bị, ta hiện tại mới cấp 9 mà thôi, vì lẽ đó cũng là không phải gấp gáp như vậy, trước tiên đem kết giới chế tạo, bảo trụ sản nghiệp của chúng ta cùng địa bàn. Thanh long xã khu nơi sản sinh, thanh long đường phố thương nghiệp cửa hàng. Chỉ cần hai cái này địa bàn ổn định, liền có liên tục không ngừng thu nhập Tô Vân Băng nghe được hàng vũ câu nói này nhịn không được oán thẩm. Gia hỏa này quả thực chính là cố ý ở trước mặt ta trang bức a. Cái gì gọi là ta hiện tại mới cấp 9 mà thôi. Lao nương ta thế nhưng là ngay cả cấp 8 cũng còn trên phần 10%. Cùng hàng vũ so sánh. Tô Vân Băng cảm thấy mình yếu bạo. Ngày thứ 2 chạm vào tối. Hai một tin tức tốt chuyển đến. Tòa thứ nhất không khí kết giới đã ở phòng ăn phụ cận hoàn thành. Hàng vũ tìm kiếm 8 loại vật liệu luyện khí. Tô chính thành thông qua linh tế hội một hơi tìm tới bốn dạng hiệu suất thật cao tô vân băng giúp hàng lão bản đặt trước thật chậm bữa ăn để hàng lão bản có thể tự mình giám sát kết giới khởi động ngoài ra nàng còn hẹn đến lao tô gặp mặt nói chuyện thu mua tài liệu chuyện hàng vũ thật sâu cảm nhận được vung tay trưởng quỹ chỗ tốt khổ hoạt việc cực đều giao cho chó chuyện phiền thoái có tô vân băng xử lý sinh sản phương diện nhiệm vụ cũng có tiểu bạch chia sẻ mình cái này đại lão làm không nên quá nhẹ nhõm làm thế lực phát triển đến bây giờ đã không có điệu thấp tất yếu Tô Vân Băng trực tiếp mời rất nhiều giang thành phóng viên. Giờ phút này phòng ăn phụ cận tụ tập một vòng lớn người. Giám đốc bàn đại hải đứng ra tuyên bố, hoan nên các vị tới đây cổ động, bàn ca thức ăn ngon ăn uống phòng làm việc một mực tại hoàn thiện tự thân phương diện làm lấy cố gắng, trừ tận sức đẩy ra càng mỹ vị hơn, càng ăn ngon hơn, càng có ưu thế chất linh giới thực đơn bên ngoài, khách hàng đi ăn cơm thể nghiệm cùng an toàn cũng là quan trọng nhất. Hôm nay ta rất cao hứng tuyên bố, phòng làm việc cùng Thanh Long Tập đoàn. Giang Thành Thiên Võng đồng thời đạt thành chiến lược hợp tác, từ hôm nay trở đi phòng làm việc kỳ hạ mỗi một nhà phòng ăn, nội bộ bố trí cấm ma trận pháp, ngoại bộ bố trí phòng ngự kết giới, là rộng rãi khách hàng sáng tạo tuyệt đối an toàn dùng cơm hoàn cảnh. Cái này tại Giang Thành bên trong là gần như không tồn tại. Chúng ta phía dưới liền mở ra chủ cửa hàng kết giới. Sáng tạo cái này lịch sử tính thời khắc. Cái này cân nhắc cũng quá chú đáo. Vô luận là khách hàng, vẫn là phóng viên, lại hoặc là đến xem náo nhiệt tan dưa của chúng đều vì phòng ăn loại hành vi này điểm tán. Xã hội càng ngày càng rung chuyển, bất an. Công chúng an toàn đã trở thành một cái vấn đề lớn. Dù sao, cảnh sát số lượng cũng nhiều như vậy, mấy trăm hơn ngàn vạn thị dân, cũng đều thu hoạch được siêu việt phạm nhân năng lực cùng lực lượng, hơi làm điểm pha xấu, không những khó mà truy trà, mà lại sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Quá tốt rồi. Dạng này phòng ăn chúng ta mới có thể yên tâm. Đúng vậy à, mặc dù bây giờ Giang Thành đã có không ít linh giới phòng ăn, nhưng là tại chất lượng cùng phục vụ phương diện vẫn là nơi này tốt nhất mọi người nghị luận ở trong trận pháp chính thức khởi động một tầng gần như hoàn toàn trong suốt tường không khí nháy mắt lấy nửa vòng tròn hình thái đem toàn bộ phòng ăn bao trùm ở trong đó không khí kết giới ưu điểm lớn nhất là nó là hoàn toàn trong suốt không che chắn vô hại hại tường không khí lấy bình thường tốc độ tiến vào sẽ không nhận kết giới che chắn chỉ có tốc độ quá nhanh năng lượng quá cao va chạm qua mạnh tình huống phía dưới tường không khi mới có thể phát huy tác dụng. Tốt! Đám người nhao nhao bắt đầu vỗ tay. Trong nhà ăn có phong cấm kỹ năng biện pháp, bên ngoài lại có nhìn không thấy phòng ngự bình thường, đủ để ngăn chặn đại đa số tập kích, ngăn cản đại bộ phận đầu đả phát sinh, sáng tạo một cái Mỹ Hảo An nhàn đi ăn cơm hoàn cảnh. Ban Đại Hải nói, xin, mời, thanh long tập đoàn keo Tô Vân Băng nữ sĩ ra nói hai câu. Thanh long tập đoàn keo. Cái thế lực này thực sự quá vô danh. Người đứng đầu có thể là lần đầu công khai lộ diện. Mọi người thấy Tô Vân băng lúc, không khỏi bị mỹ mạo của nàng kinh diễm. Không nghĩ tới. Cái thế lực này thủ lĩnh là vị nữ nhân. Thanh Long tập đoàn sẽ tiếp tục đầu nhập đại lượng tài nguyên chế tạo Thanh Long đường phố, giữ gìn Thanh Long đường phố trị an. Trừ phòng ngăn bên ngoài, chúng ta kỳ hạ tiệm thuốc, quán ba cùng sắp khai trường siêu thị, tiệm trang bị, cũng đều sẽ thành lập cùng loại bảo hộ biện pháp, để mỗi một vị khách hàng hài lòng. Ngoài ra chúng ta còn trọng kim đưa vào thụ tinh tiến hành trồng trọt, đồng thời chiêu mộ thanh long đường phố trị an đội tuần tra, không bao lâu thời gian, con đường này liền sẽ trở thành giang thành phồn hoa nhất, an toàn nhất kiểu mới thương nghiệp đường phố. Chúng ta cùng linh tế hội đã đạt thành hợp tác, cũng hoan nên có thế lực linh giới mới tập đoàn, mới xí nghiệp và ở tiền đến, mà chúng ta sẽ cung cấp ưu chất nhất, có thành ý nhất hợp tác phương án. Đám người đối với cái này rất giật mình. Thanh long đường phố hiện tại đã rất phồn hoa. Bất quá vị này nữ thủ lĩnh da tâm không chỉ như thế, nàng hôm nay những này nói chuyện cùng thanh long đường phố biến hóa, rất nhanh liền sẽ thông qua truyền thông truyền khắp toàn thành, thôi có một ít thương nghiệp khiếu giác người khẳng định đều sẽ phát hiện, khu vực này thị trường tiềm lực kinh người. Hàng vũ, tô chính thành trong đám người, tô chính thành nhìn xem mặt mày tỏa sáng, chói lọi nữ nhi hắn cảm thấy từ đấy lòng hài lòng. Lúc trước vân băng lựa chọn quả nhiên không sai, nàng bây giờ cùng ngươi, nhưng so sánh trước kia làm một mình tốt hơn nhiều. Không phải nàng lựa chọn ta, là ta lựa chọn nàng, hiện tại có nàng cùng cầu tử quản lý, ta cũng nhẹ nhõm nhiều. Hàng Vũ nói, đi, chúng ta đi vào uống hai chén, nói một chút tài liệu chuyện. Tốt! Tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng. Tô Chính Thành càng xem hàng Vũ càng thuận mắt ta. Hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên viết đến mấy cái đi tới thân ảnh. Tô Chính Thành lập tức liền nhận ra được, đi ở phía trước là mấy vị thiên vong tiểu đội trưởng, đằng sau hai vị là đại nhân vật. Trong đó một cái là đại đội trưởng La Viên Trinh, một cái khác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc người thật giống như cũng ở đâu gặp qua. linh 301, Thủ tịch điều tra từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa, Tô Chính Thành nhận ra, giá hỏa này là đại danh đỉnh đỉnh từ Thiên Hoa. Hắn là thủ thông giới tháp đội ngũ đầu mục một trong, quân đội bối cảnh, quân hàm trung tá, vốn là đặc chiến lữ phó lữ trưởng, cũng là vốn chiến khu bên trong, nổi danh nhất mấy vị cao thủ đại biểu một trong. Các loại? Không đúng từ thiên hoa làm sao lại xuất hiện tại giang thành hàng vũ hiển nhiên cũng phát hiện đối phương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lão tử ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây loại cảm giác này có chút lạ lần thứ nhất tại hiện thế tiếp xúc đến linh giới chiến hữu từ thiên hoa trời sinh nghiêm túc mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười nghe nói ngươi khả năng ở đây ta lại tới quả nhiên là ngươi la viễn trinh giới thiệu vị này là thiên võng mới nhất đến nhận chức phó tổng đội trưởng kiêm nhiệm giang thành thiên vong thủ tịch điều tra quan Phó tổng đội trưởng Tô chính thành con người hơi co lại Từ thiên hoa thành giang thành thiên vong phó tổng đội trưởng Lấy thực lực của hắn Bối cảnh, tư lịch Không hàng tới trở thành phó tổng đội trưởng Cũng tịnh không kỳ quái Nhưng mà Vị này tân nhiệm thiên vong cao tầng Hắn tựa hồ trong linh giới là hàng vũ thủ hạ Chỉ ít hai lần chiến dịch Theo tình báo đến xem Đều là hàng vũ tại trăm phần trăm chỉ huy Từ thiên hoa cũng tốt bằng thành triệu mình cũng được Tất cả đều đang nghe lệnh với hắn bây giờ bị điều đến bản địa làm phó tổng đội hàng vũ chẳng phải là có một cái phó tổng đội trưởng cấp thuộc hạ cái này sẽ giao phó hàng vũ tại giang thành lợi ích cực kỳ lớn cùng quyền lực coi như không phải hắn thuần túy thuộc hạ cũng khẳng định phải bán hàng vũ mặt mũi tô chính thành có chút thoáng cái không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy dạng này nhân mạch liền xem như hắn cũng không có đi nhanh lên đi lên nói cựu ngưỡng đại danh cựu ngưỡng đại danh ta là giang thành linh tế hội thường vụ phó hội trưởng tô chính thành Từ thiên hoa chỉ là nhìn hắn một cái khẽ gật đầu không có biểu thị tô chính thành cũng không xấu hổ thiên võng là quan lớn nhất phủ tổ chức linh tế hội là lớn nhất dân gian tổ chức thiên vong cùng linh tế hội một mực là lẫn nhau thấy ngứa mắt tô chính thành cứ việc là cao quý linh tế hội thường vụ phó hội trưởng có thể giang thành linh tế hội thực lực cùng thiên vong kem xa năng lượng của hắn chưa hẳn hơn được một vị đại đội trưởng huống chi là một vị phó tổng đội trưởng nơi này không tiện nói chuyện hàng vũ mang mấy người vào ăn sảnh để mập mạp an bài một cái ghế lô mấy vị khác tùy hành tiểu đội trưởng sáu ở bên ngoài hàng vũ tô chính thành la viễn trinh từ thiên hoa bốn vị đại lao đi vào ăn cơm nơi này coi như không tệ một cái địa khu có thể bị quản lý như thế ngay ngắn rõ ràng thật không đơn giản từ thiên hoa suy đoán đây hết thảy đều là hàng vũ làm bất quá cái nghi vấn này hắn cũng không hỏi ta đem ngươi muốn đá sở kỳ thuận tiện mang đến thật sao Thật sự là tin tức tốt. Từ thiên hoa xuất ra hàng vũ nhu cầu song trì đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ xem xét một chút xác định không sai, lập tức đem từ thiên hoa cần không sợ chiến tâm lấy ra, hai người lập tức hoàn thành trao đổi. Tiêu hết hơn 200 linh khí. Hai người hiện trường dùng song đá sở kỳ hiệu. Một cái hoàn toàn mới nhị giai chủ kỹ năng. Song trì, chiến đấu chuyên gia, trước mắt đẳng cấp 1, 0-400, nhưng nắm giữ hai thanh một tay vũ khí, công kích độc lập với nhau, thuộc tính tăng phúc điệp ra Nhưng phụ tá vũ khí thuộc tính tăng phúc giảm xuống 50%. Đơn giản đến nói, hàng vũ có thể cầm hai kiện tính công kích vũ khí, có thể vũ khí công kích cũng sẽ không trực tiếp điệp ra. Chẳng hạn như, tay trái cầm một thanh 10 công kích vũ khí, tay phải cầm một thanh 20 công kích vũ khí, cái này hai thanh vũ khí lực công kích không hội hợp cũng, mà là biến thành độc lập tăng phúc. Hàng vũ dùng tay trái mục tiêu công kích, chỗ tạo thành tổn thương là năng lực bản thân tay trái vũ khí. Hàng vũ dùng tay phải mục tiêu công kích. Chỗ tạo thành tổn thương là năng lực bản thân tay phải vũ khí. Mặc dù công kích không điệp ra, nhưng là sinh mệnh lực, tinh thần lực, lực lượng, nhanh nhẹn loại hình thuộc tính có thể điệp ra, cấp 1 song chỉ có thể làm phụ tá vũ khí thuộc tính tăng phúc phát huy 50% tác dụng, kỹ năng đẳng cấp càng cao, tăng phúc liền càng cao. Nói tóm lại, đây là một cái dùng tốt kỹ năng. Hai thanh vũ khí đồng thời công kích chuyển vận tần suất sẽ cao rất nhiều. Từ thiên hoa cầm tới không sợ chiến tâm là một cái tốt kỹ năng. Nó có thể tăng lên rất nhiều lực công kích, dị thường trạng thái kháng tính, tăng lên lực phòng ngự, sinh mệnh lực, đối từ thiên hoa đến nói là một cái rất tốt bổ sung. Đã gặp được cố nhân, vậy khẳng định phải thật tốt chiêu đái. Hàng vũ gọi mập mạp chuẩn bị các loại thịt rượu, mấy chén linh giới bia uống xong, tất cả mọi người quen thuộc. Ta lần này tới, một phương diện đánh với ngươi cái bắt chuyện, một phương diện khác có chuyện nghị xin ngươi rút một tay. Lão tử quả nhiên vô sự không đăng tam bảo điện, chuyện gì, nói đi. Hàng vũ nói. Chúng ta kể vai chiến đấu nhiều về cũng coi như chiến hữu, cho nên có thể giúp chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hy vọng không phải quá lớn phiền phước. La Viện Trinh thay từ Thiên Hoa nói, từ đội đến Giang Thành đem toàn quyền phụ trách điều tra đuổi bắt linh giới người xâm nhập, lần trước đào tẩu ba người, căn cứ tin tức mới nhất cùng manh mối, bọn hắn chạy đến mê cung dưới mặt đất một cái di tích thần bí. Hàng Vũ nghe được cái này đã hiểu. Nguyên lai like là trước đó ám tinh linh kiếm sĩ, bị ma nữ vu, hấp huyết quỷ thiên vong cao tầng hiển nhiên đối mấy cái này linh giới người xâm nhập cao độ coi trọng cho nên mới đem từ thiên hoa dạng này cường lực ngoại viện tìm đến hỗ trợ thiên vong đã khoa chặt ba người đại khái vị trí như vậy tiếp xuống khẳng định là từ thiên hoa tự mình dẫn đội từ thiên hoa chuyên tới bái phòng hàng vũ hơn phân nửa chính là nghĩ xin mời hàng vũ giúp hắn một tay dù sao nhiệm vụ lần này độ khó thực sự quá lớn dù cho thiên vong nhân tài đông đúc nhưng vẫn là rất khó để người yên tâm từ thiên hoa hiểu rõ hàng vũ năng lực Húng chi hàng vũ nuôi một cái linh giới người. Đương nhiên, loại sự tình này, từ thiên hoa chắc chắn sẽ không đối ngoại lộ ra. Hàng vũ lâm vào suy nghĩ, không dễ làm à, ba tên kia không phải bình thường mạnh, mê cung dưới mặt đất di tích bản thân cũng rất cổ quái, loại này hành động phong hiểm không nhỏ. Không phải hàng vũ không có can đảm này. Chủ yếu là hàng vũ không muốn gây phiền toái cho mình. Yên tâm, vô luận thành công hay không, ta cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Từ thiên hoa minh bạch hàng vũ tính cách. Vì lẽ đó lại bổ sung, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. quyền lựa chọn trong tay hàng vũ. Từ thiên hoa không muốn cùng hàng vũ quan hệ chơi cứng. Nếu như hàng vũ cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ chỉ lùi lại mà cầu việc khác, hướng hàng vũ mượn cầu tự dùng một chút. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Hàng vũ trả lời lại làm cho từ thiên hoa cùng là viễn trinh phân chấn. Tốt, rất tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Từ thiên hoa cùng là viễn trinh tâm tình thật tốt, lập tức cùng hàng vũ. Tô Chính Thành nâng ly cạn chén ăn uống nửa giờ. Bốn người đều nói chuyện rất vui vẻ. Bất quá thiên vong thực sự sự vụ bận rộn. Hai vị thiên vong đại lao khẳng định không thể ở lâu. Tô Chính Thành tại hai người đi về sau, mới cùng hàng vũ đàm luận tài liệu chuyện. Máy khoan, tử tinh măng, tia chớp bí ngân, còn có tinh kim khoáng thạch, cái này bốn phần tài liệu, toàn bộ đóng gói 200 lục tinh cho người thế nào. Tô Chính Thành nói, nếu như không phải xem ở người một nhà phân thượng, ta là không thể nào bán đi loại này hữu nghị giá Hàng vũ không có trả giá, tốt, đa tạng. Đây đúng là hữu nghị giá. Bốn phần đều là lam phẩm chất tài liệu. Hiện tại màu lam tài liệu sản lượng phi thường thấp, bình quân mỗi kiện mới 50 lục tinh, dạng này giá cả cũng không cao. Không cần khách khí, nếu có khả năng giúp đỡ trở ngại địa phương, ngươi về sau cứ việc đề cập với ta ra, chỉ cần có thể giúp một tay, tuyệt sẽ không chối tử. Tô chính thành vỗ ngực một cái rất là nghĩa bạc vân thiên, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Lời này làm sao nghe được là lạ. Lao giả không phải là là ám chỉ cái gì. Tô chính thành đồng thời có chút bận tâm, ngươi tại sao phải đáp ứng từ thiên hoa. Đối bắt linh giới người xâm nhập loại sự tình này, ngươi hoàn toàn không cần thiết lội vũng nước đục này, quá nguy hiểm. Hắn hiện tại rất coi trọng hàng vũ. Không hy vọng hàng vũ có cái gì ngoài ý muốn. Hàng vũ bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có việc gì. Hắn mang theo cầu tử cùng tiểu bạch, cơ bản liền có thể chống cự đại bộ phận nguy hiểm. Huống chi, hàng vũ trong nhà lắp đặt không gian định vị thạch. Thực sự không được liền kéo một cái truyền tống quyền chủ, đây cũng là hắn lực lượng chỗ. Hàng vũ đối cái này, ba cái bí vưu ẩn sĩ hội linh giới người cũng có một chút hứng thú. linh 302, trong chúng ta ra người gian. Chạm xe lửa cửa vào. Hàng vũ mang tiểu bạch cầu tử đến đây. Hắn quét mắt một vòng đám người, chỉ những thứ này sao? Chúng ta một cái 20 người. Từ thiên thiên hoa nói, đều là tinh anh trong tinh anh. Lại có người, tiểu bạch, nhị cầu trợ rút, ta cảm thấy dư sải. Hàng vũ phát hiện lương đông huynh mội cùng tôn siêu thánh cười nói, lại là các ngươi mấy cái, La đại đội rất coi trọng các ngươi à. Lương đông lương thu tôn siêu thánh. Bọn hắn cười khổ không biết được làm như thế nào nói tiếp. Hàng vũ chân thực thân phận là linh giới dẫn đầu đại ca. Yêu liên mới tới đại lão tử thiên hoa, trong linh giới, đều là con hàng này thủ hạ, sau này còn thế nào cùng một chỗ uống rượu. Áp lực như núi A. Từ thiên hoa, la viên trinh, lương đông, lương thu, tôn siêu thánh. Năm người này đều biết, ngoài ra còn có năm cái thiên vong thành viên không biết, nhưng những người này hoặc là bên trong tiểu đội trưởng, hoặc là chính là thiên vong mới nhất chiêu mộ cao thủ. La Viễn trinh giới thiệu 10 người khác, vị này là Chu Dương, hắn mang theo 4 cái linh tế hội 4 cái tinh anh tới hỗ trợ. Vị này là Vương Tuấn Văn, thành Bắc địa khu phi thường nổi danh cao thủ, chính thức đội ngũ của hắn cung cấp lần này manh mối. Hàng vũ theo thứ tự nhìn sang. Chu Dương là một vị cười thái chân thành tiểu mập mạc, mặc dù bề ngoài nhìn người vật vô hại nhưng gia hỏa này đã cấp bảy có hai cái nhất giai truyền thừa bản thân thực lực so thiên vong tiểu đội trưởng còn mạnh không ít là linh tế hội bên trong cao thủ nổi danh mặc dù thiên vong cùng linh tế hội lẫn nhau cách đáp nhưng hợp tác lẫn nhau tình huống cũng là tương đối nhiều hành động lần này có linh tế hội tới hiệp trợ cũng không kỳ quái linh tế hội là một cái kết cấu lỏng lẻo công hội tính chất tổ chức chu dương là linh tế hội cao thủ nhưng cũng là tự thành thế lực phát triển rất không tệ Phế đi thật lớn sức lực mới tranh thủ đến hành động lần này, đánh lấy vớt một nắm lớn chiến công ý nghĩ. Ngươi tốt, ngươi tốt. Chu Dương chưa nghe nói qua hàng vũ. Không quá nhiệt tình tới chào hỏi. Hàng vũ cầm qua danh thiếp quét mắt một vòng. nha à, bá thiên công ty giám đốc, như vậy cao đại thượng danh tự, cùng ngươi thân dân hình tượng không quá phù hợp à. Chu Dương cười làm lành nói, chê cười, tên công ty làm đại khí một điểm, cũng là là thuận theo linh giới đại thời đại mà. Vương Tuấn Văn là một cái 26-27 người trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, trắng tinh, như cái bác sĩ hoặc luật sư. Hắn là thành Bắc một vị thực lực không tệ cao thủ, cũng là tuổi trẻ tài cao bên trong thế lực nhỏ lãnh tụ, bên người bốn người cũng là hắn thủ hạ. Hàng Vũ hỏi, nói một chút tình huống đi. Vương Tuấn Văn hoang mang nhìn thoáng qua thiên võng người. Từ thiên hoa gật đầu nói, Hàng Vũ tiểu huynh đệ là lần này vô cùng trọng yếu cường viện, cũng là chúng ta lần này lúng bắt đội phó đội trưởng chu dương cùng vương tuấn văn đều lộ ra vẻ kinh ngạc người trẻ tuổi kia tiểu hỏa tử mang một người một chó liền chạy tới tham gia hành động kết quả tại trong chi đội ngũ này địa vị muốn so la viễn trinh vị này thiên vong đại đội trưởng còn muốn cao quá khoa trương đi vương tuấn văn nói hôm trước ta cùng ta đội ngũ như thường lệ dưới đất mê cung soát tài liệu kết quả trong lúc vô tình ngộ nhập một cái thông đạo đại khái trải qua chính là vương tuấn văn một đám mười mấy người bên ngoài sông vào dưới mặt đất di tích phát hiện ba cái linh giới người lọt vào tập kích, tử thương thảm trọng, may mắn đào thoát. Vương Tuấn Văn nói: Ta ra về sau, ngay lập tức đem tình báo báo cáo nhanh cho Thiên Vong. Hy vọng Thiên Vong vì ta huynh đệ đã chết báo thủ. ngươi có thể còn sống chốn tới. Vận khí này cũng thật là quá tốt rồi. Hàng Vũ hơi thêm trầm ngâm sau đó nói: Ba người bọn hắn không phải người ngu, đã bại lộ, chắc chắn sẽ không lưu lại. Chúng ta có thể bắt lấy bọn hắn khả năng cũng không quá lớn. Từ Thiên Hoa nói: Cho nên mới muốn mượn nhị cầu. Hợp Kỳ lúc này mở miệng: Ngao. Từ lão đại, mặc dù bản gâu bản lĩnh thông tiên, nhưng cũng không phải một cái vạn năng cậu tử, xóa đi khí tức loại chuyện này, cũng không phải là không có cách nào làm được. Chu Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là đầu kia giang thành lưới hồng chó. La Viễn Trinh thì kiên định nói, bất kể như thế nào, nhất định phải thử một chút, dù cho bắt không được ba người bọn hắn, tối thiểu nhất cũng có thể thu thập chút manh mối, không thể ngồi xem cái này thai hỏa ngầm lớn mạnh. Hàng Vũ gật gật đầu, đi thôi. Từ Thiên Hoa, Chu Dương. Vương Tuấn Văn, mấy chi đội ngũ 20 người, trong đó đạt tới cấp 7 có 14 vị, cái khác 6 vị yếu chút cũng đều cấp 6. Như lại thêm hàng vũ, tiểu bạch, cậu tử. Lần hành động này vấn đề là không lớn. Dù sao hàng vũ, từ thiên hoa, tiểu bạch đều là cấp 9, cậu tử cũng có không kém cỏi lành chúa quái thực lực, mọi người trong tay cũng ít nhiều có chút át chủ bài, ba cái kia linh giới người thực lực, cùng vu yêu hẳn là không kém quá nhiều. Coi như lợi hại điểm, cũng sẽ không quá khoa trương. Mê cung dưới mặt đất không gian chật chội nhỏ hẹp, đại bộ đội ngược lại bó tay bó chân được cái này mất cái khác, như bây giờ đội ngũ không nhiều không ít vừa vặn. Hàng vũ lại có một nỗi nghi hoặc, chuẩn xác hơn nói là cảm thấy có chút không hài hòa. Vương Tuấn Văn gia hỏa này hiện tại mới cấp bảy, hắn mấy tên thủ hạ lại lấy cấp sáu chiếm đa số, đẳng cấp, trang bị, truyền thừa các phương diện đến xem cũng chính là cao thủ bình thường trình độ. Đối với người bình thường đến nói, bọn hắn đúng là rất lợi hại linh giới thổ dân trước mặt không chịu nổi một kích hắn cùng ba cái linh giới người trực tiếp tao nộ mặc dù nghe tử thương thảm trọng nhưng là lấy ba cái linh giới người thực lực đã quyết định muốn động thủ diệt khẩu liền không có đạo lý sẽ để cho hắn sống sót trừ phi vương tuấn văn miêu tả không hoàn toàn là thật đương nhiên đồng dạng không thể loại trừ vương tuấn văn trên thân có đặc thù át chủ bài ai cũng không biết được lúc ấy xảy ra chuyện gì cụ thể như thế nào khó mà kết luận mọi người đi tới phát hiện linh giới tổ ba người di tích nhị cầu Ngao, nơi này thật kỳ quái a. nhìn cùng nhân loại nghĩa trang đồng dạ. Nơi này rất lớn. Ngoài dự liệu khổng lồ. Đây đất là mộ bia bia đá. Đại đa số đã bị nghiêm trọng hư hại. Không chỉ là nơi này, cùng nơi này kết nối mấy cái không gian. Tất cả đều là cùng loại dạng này kết cấu. Giống như một cái cực lớn mộ địa bị chuyển rời đến nơi này tới. Hàng vũ hỏi, có phát hiện sao? Nhị Cẩu túi người hít hà, đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Mặc dù đại bộ phận khí tức bị xóa đi Nhưng bản Go-E-Nguyên có thể phân biệt ra được một điểm Là ba tên kia không sai Cầu tử biến thành lãnh chúa Hắn điều tra năng lực cũng thay đổi mạnh mau dẫn chúng ta đi La viện trinh lộ ra nét mừng Những người khác chuẩn bị chiến đấu Mọi người tại khu vực này xuyên qua mười mấy phút Nhị cầu tử rõ ràng cảm giác được Khoảng cách biến tới gần Thiên võng một cái có viện trình điều tra kỹ năng cao thủ nói Từ đội, la đúng, ta thấy được Chính là bọn hắn, ngay ở phía trước, chúng ta tìm được. Quá tốt rồi. Lập tức hành động. Lần này không thể lại để cho bọn hắn chạy mất. Tôn siêu thánh các loại một đám thiên vong đội trưởng đều kích động lên. Không nên khinh thường, lần này đối thủ, không thể coi thường. Từ thiên hoa lại như mày, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, có chút không đúng. Đúng vậy a La Viễn Trinh cũng không phải ngớ ngẩn. Quá trình này cũng quá thuận lợi. làm một quản lý một ngàn thiên vong chiến đấu đội viên đại đội trưởng. Hắn không có khả năng không có lòng cảnh giác, thuận lợi như vậy không có phí khó khăn chắc trở. Ngược lại để hắn có chút hồ nghi, mọi người cẩn thận nhất định. Nói không chừng sẽ có cảm ấy. La Viễn trinh lời nói đều còn chưa nói hết, đột nhiên phía sau liền vang lên kêu thảm. Nguyên lai like ngay tại mọi người chú ý bị hấp dẫn lúc, Vương Tuấn Văn cầm đầu năm người từ phía sau lưng đột nhiên đối đám người phát khởi tập kích. Hai cái thiên vong đội viên, ba cái linh tế hội tinh anh, vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào công kích. Hàng vũ sớm có đề phòng. Ánh sáng xanh lục lóe lên, long nhân tướng quân thường, súng, bị xuất ra, bỏ ra hơn 40 lục tinh. Hắn một cái quét ngang, hướng đối phương bổ tới, nháy mắt đem Vương Tuấn Văn hai người thủ hạ cho đánh bay, ngăn cản bọn hắn tạo thành càng nhiều thương vong. Chu Dương cả giận nói, Vương Tuấn Văn con mẹ nó ngươi điên rồi. Vương Tuấn Văn không nghĩ tới hàng vũ phản ứng nhanh như vậy, hắn vội vàng rút khỏi một khoảng cách, sau đó lạnh lùng nhìn trước mắt những người này. Từ thiên hoa nhìn thoáng qua thụ thương mấy cái thành viên một cái thiên vong chiến sĩ hai cái linh tế hội người đã không có sinh tức vương tuấn văn mấy người cũng không phải là bị tinh thần pháp thuật khống chế mất lý trí mà là có ý định đã lâu thậm chí vận dụng kỹ năng quyền chủ. nếu không phải đối phương xuất thủ một nháy mắt hàng vũ liền đứng ra ngăn cản làm rối loạn bọn hắn công kích không có chút nào phòng bị phía dưới thương vong sẽ càng thêm nghiêm trọng từ thiên hoa trong mắt lóe lên sắc ý ha ha không phải ta điên rồi mà là các ngươi quá ngu ta đã là bí vũ ẩn sĩ hội dự bị thành viên các người muốn trách thì trách chúng ta bây giờ lập trường khác biệt vương tuấn văn trắng non trên mặt tràn đầy điên cuồng sự hiện hữu của các ngươi uy hiếp được ba vị đại nhân vì lẽ đó tất cả đều đi chết đi tất cả mọi người là giật mình gia hỏa này đầu nhập linh giới thế lực trong nhân loại không ngờ trải qua xuất hiện người gian vương tuấn văn là cố ý cung cấp manh mối đem bọn hắn dẫn tới nơi này tới chương ba trăm linh ba cái bẫy hàng vũ dù đoán được vương tuấn văn có một ít vấn đề nhưng không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, chính là một cái bẫy. Tuy nói nhân loại là một cái giỏi thay đổi chủng tộc, tuy nói bất luận cái gì thời kỳ, bất kỳ cái gì dân tộc, đều sẽ xuất hiện không tiết tháo dẫn đường đảng, nhưng là thân là nhân loại đầu nhập dị tộc, cái này thật đúng là trước nay chưa từng có hành vi. Từ thiên hoa phân nói, ngươi ngay cả làm người danh giới cuối cùng cũng không có sao. Linh giới người có thể cho các ngươi chỗ tốt gì? Đã sở kỳ hiệu, trang bị, tài nguyên, còn có cơ hội, những lý do này đủ chưa? Vương Tuấn Văn không cho là nhục, làm người không vì mình, thiên tru địa diện. Ám tinh linh kiếm sĩ, hấp huyết quỷ pháp sư, mị ma nữ vu người nhẹ nhàng mà tới. Từ thiên hoa trong lòng cảm giác nặng nề, nguy rồi. Còn không có đánh. Không chỉ có giảm quân số. Càng đứng trước hai mặt thụ địch tình huống. Nguyên bản 22 người thêm một con chó đội ngũ. Ba người bất hạnh bị đánh lén ngộ hại, 5 người làm phản đầu hàng địch. Hiện tại chỉ còn 14 người, đội ngũ chiến lược giảm đi. Một phương, 14 người một chó một phương năm người ba cái linh giới thổ dân loại tình huống này song phương thực lực chênh lệch cũng không lớn linh giới người thậm chí sẽ hơi chiếm ưu trí ít theo mặt ngoài đến xem là như vậy dù sao ba người này tối thiểu đều là cấp chín lãnh chúa a nên một hào hấp huyết quỷ pháp sư mở miệng hắn nói là hắn ngữ khẩu âm so tiểu bạch còn nặng hấp huyết quỷ lại cũng không cảm thấy giống như không giống hoành hận cảnh vịt Ngày, cái này nói đều là cái gì Hàng vũ cũng nhịn không được nhữ mày lại. Mấy cái thổ dân kỳ thật đã rất cố gắng, bọn hắn đi vào thế giới này về sau chuyện thứ nhất, chính là hủy thác vu yêu cho bọn hắn làm ra học trước ban ghép vần tài liệu rằng dạy, sau đó trốn đi khổ tâm nghiên cứu. Hấp huyết quỷ pháp sư hán ngữ trình độ đã là tốt nhất một vị. Tốt xấu, người ta là pháp chức giả, trí lực tinh thần thuộc tính cao, trí nhớ tương đối cường đại, học cái 10 ngày nửa tháng, tối thiểu có thể cơ bản trao đổi. Linh giới thổ dân biểu thị, khi đi tới thế giới này sau. Gặp được lớn nhất nan đề chính là, học hán ngữ. Hấp huyết quỷ pháp sư thao lấy nồng đậm linh giới khang, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi đã triệt để thua, trừ đầu nhập chúng ta, cùng chúng ta thông đồng làm bậy bên ngoài, lại không có đầu thứ hai sinh lộ. Hán Dương Dương đắc ý. Hợp thành ngữ đều sẽ. Thiên vong đám người trợn mắt nhìn. Cái này linh giới thổ dân quá phách lối. Như bây giờ cục diện, tuy nói linh giới thổ dân hơi chiếm ưu, nhưng là thật đánh đến cuối cùng, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Nhân loại ngu xuẩn để cho ta tới nghiền nát các ngươi hảo tưởng. Hấp huyết quỷ pháp sư nâng lên pháp trượng, theo pháp trượng mũi nhọn bên trong phóng xuất ra một đạo năng lượng bao trùm bốn phương tám hướng. Từng đạo diện mục dữ tợn hung ác cú linh theo di tích bên trong chui ra. Mặc dù chỉ là cấp sáu trên giới quái bình thường, nhưng là số lượng phi thường đông đảo, lít nha lít nhít, chừng hai ba trăm khoảng cách, nháy mắt nhận lấy điều khiển, đem thiên vong mang tới đám người này vây lại. Quả nhiên còn có cả mấy a. Hàng vũ nhìn thấy cái này cũng hơi nhũ lên lông mày ba cái linh giới người hiển nhiên là trải qua một phen chuẩn bị cùng bố cục bọn hắn tìm được trước một chỗ như vậy phát hiện nơi này đang ngủ say đại lượng u linh mà u linh dạng này quái vượt đang ngủ say trạng thái phía dưới cơ hồ không có khí tức bộc lộ vì lẽ đó cầu tử cũng không thể sớm phát hiện hấp huyết quỷ pháp sư có có thể khống chế u linh pháp thuật bởi vậy phí một phen khí lực bố trí trước đem hiện trường u linh đều khống chế nơi tay đồng thời lại lôi kéo được vương tuấn văn một nhóm người vì đó sử dụng quá trình không được biết đơn giản uy bức lợi dụng hàng vũ biết mị ma nữ vu có mê hoặc loại kỹ năng mặc dù lấy cái này mị ma đẳng cấp thực lực không có khả năng sử dụng có vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả kỹ năng nhưng cũng có thể tại lôi kéo đàm phán quá trình bên trong sử dụng mê hoặc thuật tiến hành mê hoặc vương tuấn văn nhóm người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì lợi ích dụ hoặc để bọn hắn từ bỏ tiết tháo lập tức lựa chọn phản bội bọn hắn có thể là giang thành nhóm người thứ nhất gian nhưng là tuyệt sẽ không là cuối cùng một nhóm có gian tế có thể dùng có địa lợi có thể dùng như thế nào phát huy giá trị đâu đương nhiên là đem ra trả thù thiên vong a thiên vong đối bọn hắn đuổi bắt quá gấp để bọn hắn hành động kế hoạch khó mà triển khai hiện tại thiết hạ một cái dạng này cái bẫy dù cho không có khả năng tiêu diệt thiên vong tối thiểu nhất có thể xử lý một nhóm điều tra mình tinh nhuệ để vốn là nhân thủ khẩn trương thiên vong không có khả năng lại phái ra tinh nhuệ đuổi bắt bọn hắn kế hoạch này là không có ma bệnh giang thành thiên vong xác thực nhân thủ khẩn trương Như vừa phái tới tiền nhiệm từ thiên hoa, đại đội thứ nhất đại đội trưởng là tranh, chư vị đội trưởng toàn bộ chết. Giang thành thiên vong khẳng định lại bởi vậy mà nguyên khí đại thương, thời gian ngắn cũng xác thực tổ chức không nổi đội bắt đội ngũ, ba cái linh giới người liền có đầy đủ thời gian thở dốc, lấy hoàn thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích cùng âm mưu Hiện tại, hết thể thuận lợi, cục bản thân không phức tạp, có thể thắng ở suất kỳ bất ý. Cho đến trước mắt, trong nhân loại, chưa từng có người gian tiền lệ Ám tinh linh kiếm sĩ không kiên nhẫn nói, ngươi nói với bọn hắn nhiều như vậy làm gì? Ngươi cảm thấy đám người này sẽ đổi hàng. Trực tiếp giết, không lưu người sống. Mị ma nữ vu cũng nói, bọn hắn là rất khó mê hoặc, không cần thiết lãng phí thời gian, đậu thủ. Không có thời gian có thể lãng phí. Thiên vóng rất nhanh liền sẽ phát hiện bên này tình huống. Đoán chừng một giờ về sau, liền sẽ có nhóm lớn tiếp viện đổi tới. Từ thiên hoa cứ việc nghe không hiểu linh giới ngữ, bất quá nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cùng sắc khí liền biết bọn gia hỏa này dự định động thủ. Thật là xuôi xẻo a. Giang Thành tiền nhiệm còn không có hai ngày, thế mà liền gặp được như thế chuyện khó giải quyết. Hiện tại phụ cận bị u linh vây quanh, lại có Vương Tuấn ta một đám ở phía sau, căn bản không có cách nào rút lui. Hàng Vũ lúc này lại mở miệng nói, "Lão tử, không cần lo lắng, mặc dù bị bày một đạo, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng đánh giá thấp chúng ta." Xác thực, bọn hắn khẳng định đánh giá thấp Hàng Vũ cùng Tiểu Bạch thực lực. Thứ Thiên Hoa độc này lập tức hỏi Ngươi có kế hoạch gì sao? Ba cái linh giới người giao cho chúng ta, ngươi mang theo thiên vong tinh nhuệ phụ trách đối kháng U Linh, la đại đội màng chu dương mấy người đi đối phó Vương Tuấn Văn. Cái gì? Ngươi, tiểu bạch, nhị Cẩu đối phó ba cái linh giới thổ dân được sao? Cái này nghe quá điên cuồng. Hàng Vũ nói, không có thời gian giải thích. Tốt, cẩn thận một chút. Từ thiên hoa cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có quá nhiều chần chừ, tựa như trở lại linh giới bên trong đồng dạng. Theo bản năng tiếp nhận hàng vũ an bài, dù sao hàng đại thống lĩnh không phải người bình thường, hắn là đáng tin cậy, cũng là hôm nay có thể hay không phá cục duy nhất át chủ bài. Hấp huyết quỷ nghe được giao lưu, buồn cười, đều đi chết đi. U Linh binh sĩ đã hiểu. Bắt đầu điên cuồng hướng nơi này vây công tới. Từ thiên hoa đem tiểu đội chia ba bộ phận, hắn tiếp nhận hàng vũ quăng ra một thanh tiểu bạch súng phun lửa, sau đó mang theo đội ngũ bắt đầu đối kháng phụ cận vây công mà tới u Linh. La tranh thì dẫn theo một cây chiến thương mang theo pháp chức giả chu dương mấy người hướng vương tuấn văn mấy người phát động công kích ám tinh linh kiếm sĩ hàng vũ xông lại nhân loại can đảm lắm nhưng là bằng vào các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta tiểu bạch không nói hai lời trước phóng xuất ra nhân diện kiến chúa nhân diện kiến chúa lại phóng xuất ra năm sáu con tinh anh kiến tiểu bạch mở ra yêu tinh cánh từ dưới đất bay thẳng xuất lĩnh lấy bảy kiến công hướng ám tinh linh kiếm sĩ nhị cầu tử đã cảm giác được Ám tinh linh kiếm sĩ là ba cái linh giới người thực lực mạnh mẽ nhất, hàng vũ để Tiểu Bạch mang theo Đại Mã Nghị cùng hắn giao thủ, không cầu có thể thắng lợi, nhưng muốn ngăn chặn hắn. Tiểu Bạch thực lực tình huống khôi phục không tệ. Nàng hiện tại cũng đã là cấp 9 tồn tại. Lại có mấy cái kỹ năng đã khôi phục sử dụng. Cấp 7 Hoàng Kim Tinh Anh nhân diện kiến chúa tinh thần công kích rất khó giải quyết, nó còn có thể triệu hồi ra một số Tinh Anh cự kiến, vì lẽ đó thật muốn tương đối, Đại Mã Nghị thực lực cùng Tinh Anh cũng không kém là bao nhiêu. Liên hoàn phong nhận. Tiểu bạch vung lên pháp trượng. Hơn 10 đạo phong nhận hướng ám tinh linh kiếm Sĩ si bổ tới. Hấp huyết quỷ pháp sư, mị ma nữ vu đều thất kinh. Mị ma đạo, cẩn thận, nàng không phải nhân loại, nàng cũng là linh giới người. Có nhân loại đầu nhập linh giới thế lực. Tự nhiên cũng sẽ có linh giới thổ dân đầu nhập nhân loại. Ám tinh linh kiếm Sĩ si rút ra một thanh trường kiếm, chia hai bên trái phải, biến thành hai thanh, song chỉ nơi tay, tinh tế lơi kiếm nhanh chóng vung ẩy, đem đập tới tới phong nhận. Toàn bộ đều trò bắn ra. Lại một trận ánh sáng sương mù từ đầu tre lên xuống tới. Huyến cảnh bùi. Ám tinh linh nhận ra cái này tam giai kỹ năng, hai người các ngươi, Động thủ. Hàng Vũ nói, cái kêu mị ma, liền giao cho ngươi, ngăn chặn nàng mấy phút. Ngao. Nhìn bản gâu lợi hại. Nhị cầu ngao một tiếng, phóng thích năm cái phân thân. Đón lấy, bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ, biến thân thành đại hát lang. Phân thân sinh mệnh vốn không cao, có thể biến đổi thân hiệu quả có thể gia tăng sinh mệnh lực, hiện tại viễn siêu một trăm, cái khác thuộc tính cùng bản tôn là giống nhau như lúc. thay lời khác đến nói, năm cái phân thân chó, tốc độ siêu nhanh, lực lượng siêu cường, đều có tiếp cận lãnh chúa quái vật lộn năng lực. lại thêm có thể hấp thu tổn thương nhị cầu bản tôn, đội hình như vậy tuyệt đối cường đại. mặc dù cầu tử đẳng cấp không cao, nhưng tạm thời bằng hắn trí lực cùng năng lực, tạm thời ngăn chặn cái này mị ma nữ vu độ khó không lớn. mặc dù ba cái linh giới người kế hoạch không sai nhưng là bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra, chi đội ngũ này thực lực mạnh bao nhiêu. chương ba trăm linh bốn bắt đến một người sống, mỹ ma nữ vu thảm tao bảy chó cuốn thân, ám tinh linh kiếm sĩ bị tiểu bạch kiến chúa kiềm chế. bất quá, cậu tử cùng tiểu bạch đều rõ ràng đánh không lại đối phương. bởi vậy nhiệm vụ của bọn hắn, vẹn vẹn kéo dài thời gian, chiến đấu mấu chốt tại hấp huyết quỷ pháp sư trên thân. hấp huyết quỷ pháp sư phân tâm thao túng u linh, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng khi thấy hàng vũ mở ra khát máu cuồng bạo lại đơn thương độc mã phát động dã man va chạm đánh tới khoe miệng vẫn là đã phủ lên khinh thường cười lạnh vung tay lên gọi ra huyết vụ tam giai kỹ năng bạo tạc huyết bức huyết vụ ngưng kết thành mười mấy con con rơi mỗi cái con rơi nhỏ đều tương đương một cái theo dõi bom bọn chúng sẽ truy tung mục tiêu kề sát tại mục tiêu trên thân lại phóng thích bạo tạc hình thành công kích chỗ tạo thành tổn thương phi thường kinh người dã man va chạm tốc độ dĩ nhiên thật nhanh Nhưng kỹ năng này chỉ có thể thẳng tắp bán vọn, hấp huyết quỷ nhanh nhẹn không thấp, có đầy đủ phản ứng nhanh làm ra ứng đối. Mười mấy con bạo tạc con rơi thả ra ngoài nháy mắt, lập tức liền cản trước mặt hàng vũ, làm hàng vũ một đầu tiến đụng vào tới nháy mắt thả ra bạo tạc. Rầm rầm rầm, mười mấy con con rơi phóng xuất ra kinh khủng huyết sắc hỏa diễm. Hàng vũ mặc dù là cấp chín chiến trước giả, nhưng cũng chịu không được công kích như vậy, trên thực tế coi như đem triệu minh phóng tới loại công kích này phía dưới, cũng không nhỏ sát suất sẽ bị mỉa sát. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Làm hấp huyết quỷ thấy công kích thành công bao phủ đối phương, hắn liền minh bạch giá hỏa này triệt để không cứu nổi, không có nhân loại có thể chống đỡ được mình một cách này. Có thể hắn vừa mới nghĩ như vậy. Hàng vũ thoáng cái biến mất tại bạo tạc bên trong. Đồng thời tại phía trước không đến 5 mét hiện thân. Cái gì? Hấp huyết quỷ 2 nhiên lui ra phía sau hai bước. Không gian kỹ năng thiểm thức thuật, có cưỡng chế đánh gây đặc điểm. Nguyên bản dã man và chạm bị cưỡng chế đình chỉ. Hàng vũ thuấn di tại hấp huyết quỷ pháp sư trước mặt, không đợi hấp huyết quỷ pháp sư phản ứng, trường thương nổi lên kỹ năng ánh sáng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thuấn tập, mãnh kích, quá nhanh, hấp huyết quỷ pháp sư bị trường thương phóng thích ra lực lượng khổng lồ đánh lui, không những nhận tổn thương không nhỏ, đồng thời cảm thấy một trận choáng váng, khống chế ưu linh trong pháp thuật đoạn, để ưu linh hỗn loạn, không khác biệt công kích, hàng vũ trường thương như cuồng phong mưa rào, cấp tốc đả kích, liên tục đả kích. Hấp huyết quỷ liên tiếp lùi về phía sau. Thoáng cái nhận thương tổn không nhỏ. Dù sao hàng vũ lực công kích, vẫn là vô cùng hung mãnh, Trí tuệ lanh chúa cơ bản thuộc tính khẳng định so ra kém hoang dại lanh chúa. Lấy hấp huyết quỷ pháp sư tố chất thân thể gánh không được công kích như vậy. Không có cách nào. Hấp huyết quỷ chỉ có thể tạm thời từ bỏ điều khiển u linh. Dù sao, người này vượt quá tưởng tượng mạnh, vô luận là kỹ năng trình độ, trang bị trình độ, ý chí chiến đấu, cơ bản thuộc tính đều không giống như là xuất hiện giai đoạn nhân loại hẳn là có tự ngạo như cái này hấp huyết quỷ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hàng vũ nhưng căn bản không cho hấp huyết quỷ pháp sư cơ hội phản kích, một bên không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, một bên móc ra một đạo triệu hoán phụ chú. Một giây sau năng lượng cường đại ba động bên trong, một cái cầm trong tay chiến kích, toàn thân trọng giáp long nhân cấm vệ được triệu hoán ra. Hàng vũ tại công cứ điểm đạt được triệu hoán phụ chú, dù cho cầm vu yêu hồn hộ tiến hành bổ sung cũng không có cách nào duy nhất một lần tràn ngập hai ngày cũng mới tích lũy tám nghìn khí cho nên có thể triệu hoán long nhân cấm vệ là cấp tám cấp tám bạch ngân lãnh chúa cái này chiến lược cũng là tiêu chuẩn hấp huyết quỷ pháp sư bị tạm thời áp chế lúc long nhân cấm vệ vung lên chiến kích quét ra một đạo to lớn khí nhọn hình lưỡi dao nháy mắt đem hấp huyết quỷ pháp sư hai chân ngang gối chặt đứt không. hấp huyết quỷ pháp sư kêu rên hàng vũ phát ra một đạo toàn lực mãnh kích trường thương xuyên qua hấp huyết quỷ pháp sư lồng ngực đem hắn gắng gượng đóng ở trên mặt đất, Long Nhân cấm vệ lần nữa vung lên chiến kích, một kích chặt đứt hấp huyết quỷ pháp sư đầu lâu, một cái thực lực cũng không yếu hấp huyết quỷ, thế mà còn chưa kịp phát huy ra thực lực, liền bị Hàng Vũ cho triệt để giải quyết, cộng lại cũng chưa tới hai mươi giây, rất tốt, hấp huyết quỷ pháp sư hẳn là không đều chết hết, bất quá loại trạng thái này phía dưới khẳng định không có cách nào phản kháng, Hàng Vũ lấy xuất kỳ bất ý bộc phát, nháy mắt giải quyết ba cái linh giới người một cái bị tỉnh lại ưu linh đã hoàn toàn hỗn loạn thế cục thoăn cái liền bị một lần nữa vặn trở về làm được tốt từ thiên hoa đại hỉ hàng lão đại chính là hàng lão đại la viễn trinh cùng lương đông bọn người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đây cũng quá biến thái có năng lực như vậy khó trách có thể trở thành linh giới dẫn đầu đại ca linh giới người thiết cái bẫy mai phục thiên vong kế hoạch này bản thân là không tệ nhưng cũng bởi vì tính sai một cái hàng vũ vì lẽ đó ngược lại rời lên tảng đá nện chân của mình tình cảnh hiện tại phi thường không ổn Ám Tinh Linh Kiếm Sĩ đã nghĩ cách thoát khỏi huyết cảnh bụi phong tỏa. Khi nhìn thấy hấp huyết quỷ đồng bạn hai ba lần liền bị nhân loại đánh ngã, là hắn biết tình huống không ổn, song kiếm vung ra mấy đạo kiếm khí bổ về phía Hàng Vũ. Hàng Vũ né tránh hai đạo, trong đó một đạo lấy trường thương ngăn trở. Ám Tinh Linh thực lực quá mạnh, kiếm khí đánh vào trường thương phía trên, ý nghĩa nguyên tạo thành tổn thương không nhỏ. Hàng Vũ tranh thủ thời gian phát động Ám Tập biến mất, lặn xuống Ám Tinh Linh bên người, nhanh chóng du tẩu, điên cuồng công kích. Đường đường đường thương nhận lưỡi kiếm va chạm tia lửa không ngừng bắn tung tóe ra ám tinh linh hai thanh trường kiếm múa đến kín không kẽ hở ngăn trở bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới vô hình công kích đồng thời cũng ngăn cản tiểu bạch thả ra thiểm điện hắn muốn cứu người long nhân cấm vệ chặt đứt hấp huyết quỷ hai tay nó tiếp lấy quay đầu chính là một đạo phá diệt kích long nhân cấm vệ so cấp mười ám tinh linh kiếm sĩ yếu nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể ngăn trở huống chi ám tinh linh đồng thời bị hàng vũ tiểu bạch kiểm chế vì lẽ đó một kích phía dưới ám tinh linh không thể không lui ám tinh linh sắc mặt trở nên phi thường khó coi mỹ ma nữ vui ý thức được tình huống không ổn mau bỏ đi hàng vũ cùng long nhân cấm vệ lần nữa công tới ám tinh linh biết cứu người đã không có hy vọng vì lẽ đó thân hình một cái chớp mắt hóa thành một cái bóng tam giai kỹ năng âm ảnh vũ bộ hàng vũ biến sắc hắn hết thể công kích đối cái bóng trạng thái ám tinh linh cũng vô hiệu ám tinh linh thoát ly công kích vòng vây quanh hàng vũ phía sau hai mắt hiện lên sắc khí, lưỡi kiếm hóa thành phong bạo. một giây sau kiếm khí tung hành, điên cuồng huy sai hướng về phía phương hướng khác nhau. tam giai kỹ năng kiếm khí phong bạo. cợt mờ nở hung ác như thế, không thể treo vào, không thể treo vào. mấy cái vây đi qua tinh anh cự kiến trực tiếp cắt nát. hàng vũ thì lóe lên một cái đã chạy ra hơn mười mét né tránh đại chiêu. hàng tiểu bạch cũng tại ám tinh linh hung manh công kích phía dưới bị bước lui. bị ma nữ vu trước thả ra một quần thể mê hoặc kỹ năng, để nhị cậu mất đi mục tiêu lâm vào hảo giác tiếp lấy lấy ra một chi đen nhánh quyển trục kích hoạt cũng kích hoạt ném đến giữa không trung một đại đoàn đen như mực hắc vụ tạo thành hắc vụ có thể thôn vệ hết thể sáng ngời khí tức cảm giác bằng tốc độ kinh người lan ra cơ hồ là tại vài giây đồng hồ thời gian trước che mất cậu tử tiếp lấy bao phủ những người khác bao trùm bán kính vượt qua trăm mét mê vụ như mực không gặp năm ngón tay không có cách nào lại phát nổi công kích hàng vũ thao túng long nhân cấm vệ tiểu bạch khống chế đại mã nghĩ nghị cầu tự mang theo phân thân cùng một chỗ lui dự đến hấp huyết quỷ chung quanh hình thành một cái nghiêm mật vòng phòng ngự. Ân, dù là không thể truy sát hai gia hỏa này, tối thiểu nhất cũng phải bảo trụ cái này hấp huyết quỷ không được cứu đi. Mê vụ tiếp tục 2 phút khoảng trừng liền rút đi. Ám tinh linh cùng mị ma đã không biết tung tích, người gian Vương Tuấn Văn cũng đã không gặp, bốn thủ hạ bị giết chết. Từ Thiên Hoa nhũ mày nói, bọn hắn chạy. Hàng vũ cũng không cảm thấy kỳ quái, những người này thực sự rất dào hoạt. Bao nhiêu có một chút đào mệnh thủ đoạn hoặc kỹ năng, hôm nay tình huống như vậy phía dưới, muốn một hơi một mẻ hốt gọn nói nghe thì dễ. Không kỳ quái. Đúng a Hôm nay ngàn cân treo sợi tóc. Đều bởi vì hàng vũ bộc phát. Đâu còn có thể trông cậy vào nhất cử phản diệt. Hiện trường còn có hơn 100 cái u linh. Bọn chúng tiếp tục hướng gần nhất người phát động công kích. Đám người phí sức đem u linh hết thể tiêu diệt về sau. Hai cái linh giới người sớm không biết được chạy đi đâu. Mê cung dưới mặt đất phức tạp như vậy truy kích thật là khó khăn vô cùng trước phái mấy cái phân thân đuổi theo dõi ngao tuân mệnh hàng vũ đối với bắt lấy hai người đã không báo cái gì hy vọng dù sao đội ngũ tình huống thương vong tương đối nghiêm trọng long nhân cấm vệ giải trừ triệu hoán về sau bởi vì hao tổn đại lượng hồn khí đã không thể lại tiếp tục sử dụng bất kể như thế nào hành động lần này vẫn là có thu hoạch chí ít bắt lấy một cái mà lại là bắt sống ánh mắt mọi người đều rơi trên mặt đất bị đại tá sáu khối hấp huyết quỷ pháp sư bởi vì thân thể bị cắt đứt quan hệ hắn đã không có biện pháp tái sử dụng kỹ năng nhưng là lấy hấp huyết quỷ sinh mệnh lực cho dù ở loại tình huống này cũng còn chưa chết hẳn đúng a bắt một cái sống cái này ý nghĩa coi như quá lớn theo một ít góc độ tới nói bắt một cái sống so một hơi giết chết ba cái còn muốn có giá trị chương ba trăm linh năm ưu linh giáo đường hàng vũ chỉ vào bị đại tá sáu khối hấp huyết quỷ tiểu bạch tới đóng gói thoáng cái hàng tiểu bạch gật đầu được rồi hấp huyết quỷ thân khối vết thương không có máu chảy ra mỗi một khối thân thể đều đang ngọn ngoại tựa hồ có gây dựng lại dán lại xu thế gia hòa này sinh mệnh lực rất ngoan cường nếu để cho hắn sống tới nhiều ít vẫn là sẽ cho người mang đến phiền phước hàng tiểu bạch thi triển một cái ma tiêu tuấn phong ấn thuật đại lượng cánh hoa chồng chết hấp huyết quỷ bị bao khỏa hấp huyết quỷ lâm vào bị phong ấn trạng thái mà động đạn không được mặc dù hắn thực lực rất mạnh nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thoát khốn Hàng Vũ phân phò nói, cậu tử, đem hắn gánh trở về. Từ thiên hoa cùng La Viễn Trinh đều sửng sốt một chút. Bọn hắn liếc nhau một cái. La Viễn Trinh mau nói, người muốn đem hắn mang về. Thế nhưng là cái này không tốt lắm đâu. Hàng Vũ viết bọn hắn một chút, hôm nay nếu là không có ta, các ngươi có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề, vì lẽ đó có thể không khách khí chút nào nói, là ta cứu được các ngươi một mạng, ta muốn mang đi cái này chủ yếu chiến lợi phẩm, các ngươi có vấn đề gì sao? Thiên vong tất cả mọi người lộ ra vẻ xấu hổ hàng vũ nói đến cũng không nghỉ hắn xác thực cứu được mọi người cái này hấp huyết quỷ cũng là hàng vũ đánh đổi khá nhiều tự mình đánh bại làm hàng vũ quyết định coi hấp huyết quỷ là thành chiến lợi phẩm mang đi cái này vốn là cũng là thuận lý thành trường mọi người không có lý do phản đối cự tuyệt ai bảo người ta ngưu bức như vậy đâu ngưu bức người chính là có thể tùy hứng giang thành thiên vong cho tới bây giờ còn không có bắt sống đến một cái linh giới người mà cái này linh giới hấp huyết quỷ càng dính đến phi thường thần bí ngay tại xâm lấn giang thành linh giới tổ chức hấp huyết quỷ không giống tiểu bạch tiểu bạch xem xét cũng không có cái gì kiến thức xuyên qua quá trình khả năng còn bị kẹp đầu vì lẽ đó nhìn ngơ ngác lốc lốc, ký ức sói mòn khá nhiều không thể cung cấp quá đa tình báo từ thiên hoa nói thẳng cái này hấp huyết quỷ đối thiên võng đối giang thành đều rất trọng yếu cho nên chúng ta thiên vong hy vọng có thể đem hắn mang về đương nhiên dựa theo quy củ đồng giá giao dịch ngươi có thể mở ra điều kiện La Viện Trinh cũng nói, không sai, chỉ cần hợp lý, chúng ta sẽ không cử tuyệt. Hàng vũ cố ý làm ra dáng vẻ đàn đo. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu. hắn căn bản liền không muốn cái này hấp huyết quỷ. Không có cách, hấp huyết quỷ không thể so ngư nhân xeo. Xeo lúc ấy chỉ là một cái cấp 6 lãnh chúa, mê hoặc độ khó đã rất lớn. Hấp huyết quỷ ước chừng là cấp 9 bạch ngân lãnh chúa, lại là nửa vong linh, đối mê hoặc kháng tính, trời sinh liền rất mạnh. Đã dạng này. Cái kia muốn hắn làm gì? Mặc dù gia hỏa này tóc vàng mắt xanh, còn rất anh tuấn. Nhưng hàng vũ cũng không phải thỏ ra, nuôi cái này tiểu bạch kiểm không phải tìm phiền toái cho mình à. Phải biết, hắn hai cái đồng bọn đang lẩn trốn bên trong. Lần này hơn phân nửa là bắt không trở lại. Hấp huyết quỷ mang về nhà chính là mang về một viên không định dờ bom. Ám tinh linh kiếm sĩ, bị ma nữ vũ lúc nào cũng có thể sẽ tới cửa đưa ấm áp. Thà rằng như vậy, không bằng ném cho thiên vong được rồi. đương nhiên. Không thể cho không, muốn chỗ tốt. Hàng vũ trực tiếp ra giá, tốt, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, không bằng liền lấy 10 năm tòa cấp 10 phong cấm trận đến trao đổi đi. hắn tính toán một khoản. Tô Vân băng thuê thiên vong trận pháp sư đến kiến tạo trận pháp. Phong ăn, quán bar, tiệm thuốc, tất cả xây một tòa, tổng tốn thời gian 2 ngày, chi tiêu 2.000 điểm cấp 5 chiến công, tài liệu phí tổn 150 lục tinh. Đây là ở hạch tâm tài liệu một trong trận pháp tinh thạch tự ra tình huống phía dưới. Nếu không chỉ là tài liệu phí chi tiêu liền muốn lại thêm chín mươi lục tinh, dù cho thanh long tập đoàn thu nhập rất cao, cũng chịu không được như thế lớn chi tiêu. ba tòa cứ như vậy đắt. Hàng vũ trực tiếp mở miệng muốn 10 năm tòa. Cứ như vậy, sắp mở cửa hàng, cùng mấy cái trọng yếu nơi trốn, bao quát nhà mình, liền đều có thể thiết phong cấm trận. Để về sau hệ số an toàn đề cao thật lớn. La Viện Trinh như mày lại nói, 10 năm tòa nhiều lắm, nhiều nhất 10 tòa, có thể tạo phong cấm trận trận pháp sư không nhiều. Chúng ta thiên vong cũng có rất nhiều công trình muốn đuổi mà lại phương diện này tài liệu quá khan hiếm. Hàng Vũ che kín nói, ít nhất 12 tòa. Từ thiên hoa trực tiếp đánh nhịp nói, tốt, ta đáp ứng, liền 12 tòa thông thường lớn nhỏ phong cấm trợ. Rất tốt, theo như nhu cầu mà. Hàng Vũ đem hấp huyết quỷ dao cho thiên vong. Ám tinh linh cùng mị ma muốn cứu người hoặc muốn tìm phiền phức, vậy cũng chỉ có thể tìm thiên vong đi, cùng mình không có liên quan quá nhiều, mà lại trong nhà rất nhanh có phong cấm trợ. Một cái thông thường lớn nhỏ phong cấm trận có thể bao trùn đại bộ phận khu vực. Ám tinh linh, mị Ma coi như đến đây trả thù, bọn hắn tiến đến về sau cũng sẽ không thi triển được. Hàng vũ làm trận pháp người sở hữu, có thể tại trong trận pháp, lại không nhận trận pháp ảnh hưởng, tiếp xuống gọi tiểu bạch tạo một cái không khí kết giới, lại đem mấy cái thụ tinh hảo hảo bồi dưỡng thoáng cái. Trong nhà hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn. Cảm giác an toàn vì vậy mà gia tăng thật lớn. Đại khái cùng trưởng thành trải qua có quan hệ hàng vũ là tương đối khuyết thiếu cảm giác can toàn người hắn thích hết thẻ trưởng không cảm giác mặc dù có khi có can đảm mạo hiểm cũng tương đối cấp tiến nhưng bản chất là chán ghét phong hiểm cùng uy hiếp ngao lão bản mất dấu nhị cầu tử không thể đổi tới hai cái linh giới người hai tên kia mang theo vương tuấn văn đã không biết được tránh đi đâu rồi giang thành mê cung dưới mặt đất bốn phương thông suốt cực kỳ phức tạp nếu như bọn hắn một lòng phải ẩn trốn muốn tóm lấy thật đúng là không quá dễ dàng được rồi đây không phải nhiệm vụ của chúng ta để lao từ bọn hắn đau đầu đi thôi hàng vũ nhìn về phía những người khác thương vong thế nào từ thiên hoa nói chu dương thủ hạ chết ba cái chúng ta bên này cũng có hai người hy sinh tổng cộng tổn thất năm cái thành viên thiên võng đội viên mặt lộ bị thương chu dương cái tên mập mạp này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn vốn nghĩ theo tới vớt một thanh chiến công kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mang đến bốn người cũng chỉ thừa một cái tổn thất ba cái tinh nhuệ Đủ để cho hắn nghiến răng nghiến lợi Vương Tuấn Văn tên vương bắt đàn này Lao tử nếu là bắt hắn lại Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh Hàng vũ thở dài Việc đã đến nước này chỉ có thể nén bi thương Chu Dương đối mặt hàng vũ là một điểm tính tình đều không có Hắn đã nhận ra hàng vũ trên người thạch tượng quỷ sáo trang Lại nhận ra hàng vũ trường thương trong tay Gia hỏa này chính là hai ngày này Đặc biệt lửa linh giới dẫn đầu đại ca A Vâng, vâng, vâng Lần này may mắn mà có huynh đệ Chúng ta có cơ hội nhất định báo đáp. Hàng Vũ lắc đầu nói, báo đáp cái gì liền miễn đi, tin tức liên quan tới ta, không cần tiết lộ ra ngoài, ta cũng liền điểm ấy yêu cầu. Nhị cầu tử bỗng nhiên mở miệng, ngao, lão bản, bản gâu truy tung thời điểm, ở phía trước phát hiện một cái kỳ quái kiến trúc, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem. Cái này di tích tựa hồ cũng không đơn giản. Bởi vậy nghe được cầu tử nói như vậy, Hàng Vũ lập tức hứng thú. Hàng Vũ để lão tử mau chóng đem người hy sinh di thể sửa sang một chút trước lưu lại hai đầu phân thân chó trông coi chờ một lúc đi ra thời điểm lại mang về giang thành an táng xử lý sau đó mấy người tiếp tục thăm dò nơi này đặc biệt đi nhị cầu nói thần bí kiến trúc một tòa cùng loại gỗ thiệt đại giáo đường kiến trúc tại ưu ám mà rộng lớn động quật chính giữa yên lặng đứng lặng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác đáng sợ cây bên này không có huỳnh quang khuẩn ấm cũng không có dạ quang dây leo loại hình thực vật hiện tại duy nhất nguồn sáng chính là giáo đường phụ cận Vô số giống như mộ bia tán loạn phân bố trong khu vực, cái kia từng đoàn từng đoàn trôi nổi thiêu đốt lân hỏa, mà cái này cũng đem dưới mặt đất giáo đường tôn lên càng ấm trầm. Đây rốt cuộc là cái gì? Các ngươi nhìn, cái này giáo đường, giống như là tại sinh trưởng. Tất cả mọi người hãi nhiên phát hiện, rách nát vô cùng giáo đường, đang lấy mặc dù chậm chạp, nhưng mắt thường có thể gặp tốc độ, một chút xíu bản thân chữa trị, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ đi. Không cần nghĩ. Tuyệt đối có vấn đề A. Hàng Vũ nói, ta cảm thấy cùng lần này linh giới dung hợp làm sâu sắc có quan hệ, linh giới có thể số lượng lớn rót vào thế giới của chúng ta, khiến cái này nguyên bản ngủ say di tích, hấp thu lực lượng bắt đầu bản thân khôi phục. Linh giới công trình kiến trúc bình thường là công năng tính, hoặc là quái vật cứ điểm, hoặc là có cách dùng khác, nơi này nhìn không giống quái vật cứ điểm. Từ thiên hoa sinh ra hứng thú, tìm một cái cửa vào, chúng ta vào xem, chẳng phải sẽ biết là cái gì rồi chương ba trăm linh sáu phó bản đại giáo đường trừ cửa chính không có cái khác cửa ra vào cùng nó nói là một tòa giáo đường ngược lại là càng giống một tòa ngục giam đại môn đóng chặt che kín phức tạp phù văn cửa đá khoảng chừng phân biệt có hai tòa tế đàn mọi người nếm thử đẩy ra cửa đá lại tốn công vô ích Từ thiên hoa rút ra cự kiếm bổ vào trên cửa đá đang lưỡi kiếm trực tiếp vỡ nát một khối cửa đá nhìn ngay cả một đầu vết chảy đều không có lưu lại hàng vũ nói không nên uổng phí khí lực, dựa vào chúng ta lực lượng, không có khả năng lấy bạo lực phá vỡ cánh cửa này. Từ thiên hoa gật đầu, cái này có điểm giống chúng ta tại giới tháp trong mê cung gặp phải điệu tinh nơi ẩn nút cửa vào, chẳng lẽ bên trong cũng là một điệu tinh nơi ẩn nút dạng này quái vật cứ điểm. Ta nhìn không giống. La Viễn Trinh hỏi, chúng ta phải đánh thế nào mở nó. Cái này giáo đường xuất hiện ở đây thực sự quỷ dị, không ai nói rõ được đến cùng có làm được cái gì, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, thật giống như một cái vật sống. Dù cho nhận hư hao, cũng sẽ bản thân chữa trị. Không sai. Kiến trúc này có linh giới đặc hữu bất diệt tính chất. Nó là không thể bị phá hủy, chỉ ít nhân loại tạm thời không cách nào phá hủy. Hàng Vũ nhìn xem cửa lớn đóng chặt trầm ngâm một lát, cửa chính phía trên phiến đá, hẳn là có thể di động, để cho ta tới thử một lần. Giáo đường cửa chính nhìn giống một bức bị xáo trộn ghép hình. Hàng Vũ thông qua tự mình biết biết cùng ký ức, đại khái có thể phân biệt ra được bộ này ghép hình nội dung. Cái này thực tế là một bộ minh giới thần tranh vẽ trên tường. Linh giới là có thần. Cái gọi là thần chính là chỉ cấp độ thần thoại tồn tại. Loại tồn tại này đã trở thành pháp tắc một bộ phận, bình thường sẽ không vững lạc, vô cùng thần bí. Đối với cái này, hàng vũ cũng mà biết không nhiều. Ký hiệu bản quyền VN. hắn cấp tốc xây dịch giáo đường cửa chính tranh vẽ trên tường phiên đá, tước chừng dùng chừng nửa canh giờ, một bộ phi thường phức tạp, chịu tượng, hoàn chỉnh đồ án xuất hiện ở mọi người trước mắt chuyện càng quái dị phát sinh tranh vẽ trên tường bắt đầu phóng xuất ra hào quang màu sáng trắng toàn bộ cửa chính giống sống tới đồng dạng tựa hồ biến thành trong suốt trạng thái giống như là một cái có thể trực tiếp thông qua thông đạo nhưng khi đưa tay tới lúc y hải nguyên sẽ bị bắn ra hàng vũ nói đây là một cái thí luyện bí cảnh từ thiên hoa nói ngươi là chỉ giống giới tháp bí cảnh đồng dạng địa phương hàng vũ gật đầu nói ừm, không sai biệt lắm bất quá nội dung khẳng định là không giống nếu như giới tháp thí luyện là một cái trò chơi phó bản cái này giáo đường thí luyện chính là một cái khác trò chơi phó bản linh giới đối thế giới hiện thực ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng theo ta được biết các nơi trên thế giới đều lần lượt xuất hiện các loại kiến trúc kỳ quái cùng dị giới di tích la viễn chính hỏi chẳng lẽ đây đều là thí luyện bí cảnh thế thì cũng không nhất định hàng vũ lắc đầu bất quá thí luyện bí cảnh là trọng yếu tài nguyên ta đề nghị thiên võng lập tức phái một chi đội ngũ dự vững nơi này Về sau chỉ riêng thu vé vào cửa liền sẽ để các ngươi kiếm đầy buồn đầy bát. Thí luyện bí cảnh liền cùng loại trò chơi phó bản. Cây phó bản là có ban thưởng, khác biệt phó bản ban thưởng cũng khác biệt. Ú linh giáo đường chính là phó bản, nếu như vây quanh tiến hành lũng đoạn, sau đó bán phó bản vé vào cửa đến kiếm tiền, tuyệt đối là bạo lợi một cái nghề. Đương nhiên, loại sự tình này, chính hàng vũ còn không làm được. Thiên võng, linh tế hội dạng này thế lực lớn mới có thực lực này. La viện trinh tại tìm hiểu tình huống về sau lộ ra nét mừng, lần hành động này cứ việc không quá thành công, còn tổn thất hai cái đội viên, nhưng có thể phát hiện một chỗ như vậy, là thiên vong mang đến to lớn lợi ích, cũng coi là một cái công lớn. Từ thiên hoa nói, ngươi lần này thật sự là giúp chúng ta đại ân. Thiện tay mà thôi. Hàng vũ tay một chỉ, cái này hai tòa tế đàn mới là mở ra giáo đường bí cảnh mấu chốt, nhưng là tế đàn hoạch tâm tài liệu đã bị linh giới người cầm đi, chữa trị độ khó rất lớn, bất quá thiên vong nhân tài đông đúc hẳn không phải là vấn đề giáo đường bí cảnh tạm thời là không cách nào khởi động một phương diện giáo đường bản thân còn không có toàn bộ bản thân chữa trị một phương diện khác hai tòa trong tế đàn khởi động tài liệu bị cầm đi lấy đi tài liệu không thể nghi ngờ chính là ám tinh linh cầm đầu linh giới tổ ba người cái này khiến từ thiên hoa la viễn trinh cùng với các thiên võng nhân viên cảm thấy trở nên đau đầu một chút tài liệu tài nguyên tổn thất không có gì thiên võng là giang thành lớn nhất tổ chức lại có cơ quan hành chính bối cảnh bọn hắn còn có thể theo các nơi thiên vong điều hành trao đổi riêng phần mình tài liệu cần thiết vì lẽ đó cho tế đàn bổ sung hiến tế tài liệu hẳn không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm để bọn hắn nhức đầu là linh giới người cầm đi trong tế đàn cố định tài liệu có thể hay không ra tốc thúc đẩy bọn hắn không muốn người biết tà ác kế hoạch chuyện này không thể coi thường để người không thể không khẩn trương nhìn tới bắt lấy hai gia hòa này là một kiện lửa xém lông mày sự tình hàng vũ biết bọn hắn đang sầu lo cái gì Hắn cũng cảm thấy mấy cái này linh giới người, chung quy là một cái không lớn không nhỏ phiền phức, cho nên nói, ta để nhị cầu phái một hai con phân thân giúp các ngươi đổi bắt. Nếu như là dạng này, kia thật là quá tốt rồi. Từ thiên hoa rất rõ ràng hợp kỳ lợi hại. Chiến lực của hắn tại linh thú bên trong chỉ có thể tính trung hạ đẳng. Truy tung điều tra năng lực lại siêu cường, cho dù ở nhân tài đông đúc thiên võng, cũng rất khó tìm đến phương diện này so cẩu tử nhân vật càng lợi hại, vì lẽ đó hàng vũ đem nhị cầu phái đi hỗ trợ. Sắc thực có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. Nhị cầu biểu thị kháng nghị Ngao, lão bản, bản gâu không phải cùng hưởng cầu tử Bản gâu là có tôn nghiêm Hàng vũ Nguyễn hắn một cái nói Ta đây là cho ngươi kiếm thu nhập thêm cơ hội Ngươi nếu là không nắm chặt coi như xong Nhị cầu tử lập tức vểnh thai tinh thần phân chấn Ngao, cơ quan hành chính dùng chó Sẽ còn cho tiền thuê Cái này cùng quan phủ từ xưa tắc phong trước sau như một không hợp Bình thường không đều là mạnh trinh dân chúng đi phục lao dịch a. Từ thiên hoa mau nói, hiện tại thời đại khác biệt, phương pháp làm việc khẳng định cũng khác biệt. Người yên tâm đi phân thân cho ta mượn nhóm, cam đoan để bọn chúng ăn ngon uống ngon, hơn nữa còn sẽ cho một bút thù lao. Nhị cầu lập tức biểu thị, ngao, không có vấn đề, người muốn mượn mấy đầu. Bao trên người bàn gâu. Thiên vong cần Cậu tử. Cậu tử phân thân cũng có bao nhiêu. Song phương lẫn nhau lấy cần thiết tất cả đều vui vẻ. Nhị cầu biến thành lãnh chúa về sau, phân thân năng lực càng thêm cường đại. Hàng vũ không cần nhiều như vậy đi làm chó, đem một hai con trường kỳ thuê ra ngoài, cùng hoa quốc hướng hải ngoại thuê gấu trúc lớn hành vi là giống nhau, đã có thể nuôi dưỡng thành lập song phương hữu nghị mối quan hệ, lại có thể thuận tiện kiếm một điểm thuê cho thu nhập thêm. Linh giới thổ dân cũng không có đáng sợ như vậy, dù sao giang thành là nhân loại địa bàn, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hàng vũ kiểm tra một hồi thời gian, hiện tại không còn sớm, không bằng rút lui trước ra ngoài. Từ thiên hoa gật gật đầu, chúng ta đi. Hành động lần này không tính thành công, nhưng cũng có khác thu hoạch. Giang thành thiên vong đạt được cái thứ nhất bắt sống linh giới người, đồng thời còn phát hiện một tòa ưu linh giáo đường, chu dương bên này tổn thất 3 người, thiên vong cũng cho đầy đủ trợ cấp, biểu đạt thành ý. Dù sao, bọn hắn là theo chân thiên vong hành động hy sinh. Nếu như thiên vong không có chỗ biểu thị, sau này rất khó trinh đến cao thủ hỗ trợ. Hiện tại đã không phải là cơ quan hành chính chúa tể hết thẻ thời điểm. Giang thành thiên vong đội viên, cứ việc phi thường tinh nguyện, Đều là 10 dặm chọn 1 Có thể tính toán đâu ra đấy mới năm cái đầy biên đại đội Chính thức nhân viên chiến đấu chỉ có năm, sáu ngàn người Toàn bộ thiên vong cộng lại Đem hành chính Sinh sản nhân viên tính toán đi Cũng liền hơn vạn Giang thành có 10 triệu nhân khẩu Đại bộ phận cao thủ đều tại dân gian Thiên vong muốn duy trì giang thành ổn định Tránh không được muốn cùng những này Dân gian thế lực tạo mối quan hệ Hàng vũ thì bị phái phát thu hoạch được 5.000 điểm cấp 8 chiến công Bất quá Hàng Vũ cũng không có lấy danh nghĩa của mình tiếp nhận, hắn để chiến vong hệ thống đem chiến công chuyển tới Tô Vân Bang danh nghĩa, dạng này có thể đẩy cao Tô Vân Bang nổi tiếng, để nàng tại Giang thành bảng cống hiến xếp hạng trở nên cao hơn, mà xem như bên ngoài thủ lĩnh là có trợ giúp. Ngay lúc này, Hàng Vũ đống nhiên nhận được tin tức, linh giới cánh cửa đột nhiên mở ra. Nói cách khác, hiện tại liền có thể tiến linh giới. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì dựa theo trước kia quy luật, Linh giới cánh cửa đêm mai mở ra mới đúng à, chẳng lẽ lần này dung hợp làm sâu sắc về sau, mọi người có thể tùy thời tiến vào linh giới sau. Trường 307, Hoang Lang Bộ đội. Hàng Vũ nhận được tin tức quá trình phi thường đặc thù, giống như một đầu trò chơi đổi mới về sau hệ thống tin tức, bị trực tiếp đẩy đưa đến trong điện thoại di động. Chỉ sợ toàn nhân loại, đều nhận được tin tức, lộ ra vô cùng quỷ dị. Linh giới thần cũng làm không được loại sự tình này. Bởi vậy bầy gửi tin tức khẳng định là chúa tể. Linh giới chúa tể là bao trùm pháp tắc phía trên người sáng lập. Hắn là một loại cố tượng ý thức trừu tượng khái niệm, đã tồn tại cũng không tồn tại, đã không tồn tại cũng tồn tại. Nói tóm lại lấy nhân loại lo dịp năng lực không cách nào phỏng đoán. Linh giới chúa tể trước kia chỉ có thể thông qua thúc đẩy thế giới dung hợp, từ đó gián tiếp cải biến thế giới hiện thực hoàn cảnh. Hiện tại đã có thể trực tiếp can thiệp hiện thế, nói rõ thế giới hiện thực càng ngày càng linh giới hóa, chúa tể lực ảnh hưởng đang nhanh chóng làm sâu sắc. Cùng dự đoán tồn tại xuất nhập. Mặc dù theo dung hợp làm sâu sắc, thân thể con người, linh hồn càng ngày càng phù hợp linh giới. Nhưng lại ý ý nguyên không cách nào làm được trăm phần trăm dung nhập, vì duy trì cân bằng cùng ổn định, người tạm thời không cách nào tùy tâm sở dục ở tại linh giới. Bất quá! Theo 2-3 ngày mở ra một lần. Hiện tại biến thành mỗi ngày đều sẽ mở ra. Mỗi người mỗi ngày có thể tại linh giới ngưng lại chừng 9 giờ. Nếu như vượt qua thời gian này, liền sẽ bị cưỡng chế rời khỏi linh giới. Ngày thứ 2 mới có thể lần nữa tiến vào. Mỗi ngày làm lệnh thống nhất khôi phục tiết điểm là khoảng 11 giờ đêm. Loại tình huống này cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Ân, sau này liền đem đi linh giới mạo hiểm xem như đi làm tốt. Mỗi ngày làm việc thời gian không cần quá dài, có cái 8, 9 tiếng là đủ rồi. Thời gian khác có thể trở về nhà nghỉ ngơi giải trí điều chỉnh trạng thái, cho dù là bông ra tất cả hạn chế, người cũng không có khả năng một mực giống con chó liều mạng săn giết cùng mạo hiểm, luôn luôn cần nghỉ ngơi, cần xa giao, cần giải trí, cần 333. Nếu không, lực lượng mạnh hơn, lại có ý nghĩa gì? Làm hàng vũ đang nghiên cứu cái khác mới nhất phát sinh biến hóa. Trong viện, có một đạo quang mang hiện lên. Một đạo cao gầy thon dài thân ảnh. Hàng vũ, ta nhìn thấy ngươi phát cho ta nhắn lại, ngươi thật theo thiên vong hố đến 12 tòa phòng cấm trận. Tô Vân băng gấp trở về về sau vấn đề thứ nhất chính là cái này, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đây đối với chúng ta đến nói cùng chúng số giải nhất đồng dạng. Phi, cái gì gọi là hố? ta là lao động đoạt được hợp pháp thù lao hàng vũ cho tô vân băng nói một lần trải qua lúc ấy là rất nguy hiểm hấp huyết quỷ lại kéo một phút có khả năng chính là một cái khác kết cục hàng vũ có thể nhanh chóng giải quyết hấp huyết quỷ thuần túy là hấp huyết quỷ chủ quan lại thêm xuất kỳ bất ý phát động triệu hoán phù chú đạt tới hiệu quả triệu hoán phù chú loại vật này cũng không phải ai cũng có thể dùng mỗi lần sử dụng đều cần thu thập đại lượng linh hồn khí tức long nhân cấm vệ triệu hoán phù hợp có khả năng triệu hồi ra là Bạch Ngân Lãnh Chúa. Ngươi cho rằng triệu hoán lãnh chúa quái lãnh chúa dễ dàng như vậy? Phổ thông linh hồn khí tức căn bản vô hiệu, chỉ có thể thu thập tinh anh quái linh hồn khí tức hoặc không thấp cấp 10 quái bình thường mới có thể cho phù chú bổ sung năng lượng, mà lại bổ sung năng lượng quá trình, có thể nói phi thường chậm chạp. Dù là lấy thiên võng năng lực, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng chuẩn bị mới đủ. Hàng Vũ có thể nhanh chóng giao phó triệu hoán phù chú đầy đủ lực lượng, chủ yếu là lợi dụng Vu Yêu hồn hộp tự động tụ hồn công năng. Ngay cả như vậy cũng dùng 2-3 ngày thời gian mới đem tấm bùa chú này năng lượng bổ sung hơn phân nửa, hiện tại thoáng cái dùng ra đi, chi phí là rất cao có được hay không? Bất quá! Cũng khó trách tô lão sư kinh hỷ. Trận pháp kiến tạo chi phí phi thường cao. Thiên vong trận pháp sư thuê phí tổn đồng dạng đắt đỏ. Bình thường thế lực coi như bỏ được bỏ tiền vốn, đều chưa hẳn có thể xin, mời, đến thiên vong trận pháp sư, hàng vũ một lần liền làm đến 12 tòa, mà lại chủ yếu chi phí đều từ thiên vong thanh toán. Mà ngoài ra, còn thu được 5.000 điểm cấp 8 chiến công, kiếm cũng không nhỏ. Ngươi tự thân xuất mã cùng thiên vong hợp tác, đều không thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, mấy cái linh giới người, quả nhiên không đơn giản. Tô Vân Băng biết được kỹ càng trải qua mới biết được ngay lúc đó hung hiểm, ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Linh giới cánh cửa đã mở ra, ta muốn bắt gấp thời gian thăm dò lòng giới. Hàng vũ nói với Tô Vân Băng, ta chủ yếu tinh lực sẽ thả trong linh giới, vì lẽ đó tình huống bên này liền giao cho ngươi phân tâm chiêu Không quản tương lai thế cục làm sao biến, chỉ cần chúng ta thực lực bản thân đủ mạnh, ổn định đại bản doanh, liền không sợ khiêu chiến. Hàng Vũ phân phó Tô Vân Băng an bài trận pháp, tiếp tục nghe ngóng địa lòng ba động thường, súng, tài liệu khác. Hắn thì mang theo Tiểu Bạch, nhị cầu tiến vào lòng giới. Lòng giới? Đơn sơ sơn động. Trung quanh thưa thớt không có mấy người. Hàng lão đại tốt. Hàng lão đại tốt. Mấy người nhao nhao tới chào hỏi. Hàng Vũ cũng phi thường lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi nhị cầu tiến đến về sau nhìn chung quanh ngao lão bản giống như không có người nào hiện tại đến long giới vốn là không có mấy người lần này linh giới mở ra lại đột nhiên như vậy những người khác không có nhanh như vậy tiến đến cũng không kỳ quái hàng vũ nói với nhị cầu trực tiếp khởi công không đợi cái khác người trong đó một người hỏi hàng lão đại tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì đất này long giới đối với chúng ta mà nói có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây a hàng vũ đề nghị nói xuất hiện giai đoạn Các ngươi lấy thăm dò hoàn cảnh, quen thuộc địa hình làm chủ, long giới cùng dáng lâm chi sâm không giống, nơi này gặp được tình trạng sẽ phức tạp hơn, vì lẽ đó tuyệt đối không nên quá cấp tiến. Ừm, căn cứ điều tra, phù cận quái phổ biến tại cấp 10 khoảng trường, bình thường quái vật có thể đạt tới cấp 10, cho dù là quái bình thường cũng không thể khinh thường. Các ngươi có thể chia ra đến hoang cốc đi săn, một bên cày quái luyện cấp, một bên quen thuộc hoàn cảnh, lẫn nhau trao đổi tình báo, các loại có nắm chắc về sau, lại rời đi cái này khu vực. Đám người liên tục gật đầu Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Hàng vũ nói làm khẳng định không sai Hàng vũ mang theo tiểu bạch Cậu tử đi ra động quật Giờ này khắp này linh giới ngày mới mới vừa sáng không lâu Bên ngoài là một mảnh gần như không có một ngọn cỏ núi hoang Ánh mắt chiếu tới chỗ Cơ hồ không có sinh mệnh Nhị cậu tử hít hà nói Ngao, lão bản, nhìn bên kia Có quái vật khí tứ Hàng vũ phóng thích hưng nhãn thuật Khóa chặt lại mấy cái quái vật Cái này mấy cái quái vật toàn thân là vàng sám vẻ, cùng cảnh vật chung quanh rất tương tự, vì lẽ đó không cẩn thận quan sát, thường thường rất dễ dàng xem nhẹ, bọn chúng là từng thất to lớn ác lang, so thế giới hiện thực sói trí ít lớn gấp 3, chạy tốc độ thật nhanh, mà lại phổ biến kết bạn lần hiện. Hoang lang. Cấp 8 quái bình thường. Đại khái là hoang lang cốc yếu nhất quái. Cấp 8 quái bình thường mà thôi, giết ý nghĩa cũng không lớn. Hàng vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, không nóng nảy triển khai săn giết, trước làm công tác chuẩn bị. Để cầu tử đưa chúng nó khống chế lại, chậm rãi tụ tập lên một nhóm đàn sói, tin tưởng hiệu quả sẽ rất không sai, sẽ có rất lớn tác dụng. Nhị cầu sẽ còn phân thân. Kỹ năng có thể phục chế đến phân thân trên thân. Mỗi một cái phân thân lại có thể tiếp tục không sói. Kể từ đó, há không liền vài phút, sáng tạo ra một cái hoang lang quân đoàn. Hàng vũ nếu là xua đổi dạng này một đám hoang lang, liền xem như dùng số lượng chồng, cũng có thể đẻ chết phụ cận một hai cái bột quài A. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hắn nghĩ tới cái này không do dự nữa, lập tức mang theo cậu tử bắt đầu hành động. Giá quái phân bố là rất tán, mà lại bọn giá hỏa này du tẩu không chừng, có khi mỗi cây số mới một hai tổ quái vật. Như dựa vào mù quáng lục soát, chỉ sợ ngày kế cũng bắt được không đến bao nhiêu quái. May mắn nhị cậu cái mũi dễ dùng, lại có hàng vũ ương nhãn thuật phụ trợ, bởi vậy thu phục nhóm đầu tiên hoang lang về sau rất nhanh liền gặp được nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Chỉ chốc lát sau. Mười mấy hai mươi con hung ác, dữ tợn, khối ngô hoang lang bị tụ lại. Để hàng vũ đội ngũ quy mô cấp tốc lớn mạnh, những nơi đi qua giống như nghiêm chỉnh huấn luyện giã thú bộ đội. Chương 308, Sài lang nhân uy hiếp. Giống. Hật kỳ phát ra một đạo gầm rú. Vô hình sóng âm, khuyết tán ra, có một loại nào đó thần kỳ năng lượng. Bốn cái vọt tới một nửa hoang lang, bị đạo này năng lượng bao trùm, lâm vào tròn váng, bị thương tổn. Mấy giây về sau. Hoang lang thức tỉnh bọn chúng kiệt ngạo cùng hung ác biến mất thay vào đó là khùng núm cục đôi dáng vẻ thật kỳ uy phong ngao một cú họng bốn cái hoang lang lập tức tới giống như bốn đầu lớn cậu tử tan đến phía sau hoang lang trong đội ngũ mà cái này hoang lang đội ngũ có sự gia nhập của bọn nó quy mô đã đột phá bốn mươi ngao lão bản lại chiêu đến bốn cái tiểu đệ nhị cầu ngoắc ngoắc cái đôi đắc ý nói gâu quân đoàn trở nên càng ngày càng cường đại Hàng vũ gật đầu ừm, không sai Ngươi kỹ năng này tiến giai về sau, mặc dù thời gian cún đồ dài hơn, nhưng hiệu quả trở nên mạnh mẽ hơn không ít, ta nghĩ có dạng này số lượng liền không sai biệt lắm. Hợp kỳ tinh năng phân ra 5 cái phân thân. Trước mắt liên hợp lại, hết thể không ở 42 chỉ hoang lang. Bản tôn khống chế hiệu quả rõ ràng sẽ mạnh hơn một chút, khống chế hoang lang bên trong, thậm chí có 3 con là cấp 8 tinh anh hoang lang. Phân thân cứ việc phục chế lang vương gầm thét hiệu quả, nhưng khống chế hiệu quả rõ ràng so bản tôn yếu lại không có cách nào khống chế tinh anh hoang lang, nhưng liên hợp lại cũng khống chế mấy chục cái nhiều, cộng lại quy mô vẫn là rất kinh người, hàng vũ đều đánh không lại loại trạng thái này nhị cậu tử. Cậu tử trạng thái bình thường chiến lực đã kiêu ngạo hoang dại lanh chúa. Nếu như chiếm cứ địa lợi, đồng thời có chỗ chuẩn bị, chính như tại cái này hoang lang cốc bên trong, sớm triệu tập mười mấy cái tiểu đệ, như vậy đừng nói là đồng cấp cùng giai lanh chúa, giải quyết một cái đồng cấp bạch ngân lanh chúa đều có thể làm đến, hoàng kim lanh chúa cũng có thể liều mạng một phen có thể nói là phi thường cường đại chó nhiều xu thế chúng chỉ là nguyên nhân một trong cậu tử trí tuệ mới càng thêm khó giải nhóm lớn chó cậu lại vốn cũng không cho coi nhẹ huống chi lãnh đạo điều khiển bọn chúng là một viên phi thường thông minh tinh thông binh pháp đầu góc đương nhiên cái này đội hình cũng không phải là không có nhược điểm hoang lang không có hoàn toàn bị thuần phục nhị cậu cùng phân thân lúc cần phải thỉnh thoảng phát động lang vương gầm thét tốt đối đàn sói thực hiện uy áp tiến hành trấn an mà phân thân chó làm triệu hoán vật Sinh mệnh lực, tinh thần lực đều là cố định giá trị, không cách nào thông qua nước thuốc bổ sung. Thay lời khác đến nói, bọn này cho có hơn phân nửa. Chỉ có thể không chế có hạn thời gian. Hàng tiểu bạch hỏi, ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hàng vũ tại đầu góc lật ra long giới địa đồ, đặc biệt là hoang nguyên hành tỉnh hoàn cảnh. hắn nói, kề bên này hẳn là có một cái hoang lang đầu lĩnh, gia hỏa này là một cái cấp 9 bạch ngân lanh chỗ buôn, ước chừng 20 ngày khoảng trường soát một lần, có thể đi thử thời vận. Nói không chừng có thể tìm tới nó. Hật kỳ không hiểu hỏi, Ngao, tại sao phải xem vật khí? Hàng vũ liếc nhìn hắn một cái nói, ghi nhớ, nơi này không phải giáng lâm chi sâm, cho dù là nhỏ buốt, cũng có thể là dẫn tới cái khác thợ săn, có thể hay không soát đạt được, ở mức độ rất lớn, chính là đang nhìn vật khí. Ngao, đã hiểu, đoạt quái. Loại chuyện này, tiểu đệ của ta cũng không đáp ứng. Nhị cắp tinh lộ ra hung ác biểu lộ, lão bản, nếu có người cướp chúng ta quái. Chúng ta đem hắn xem như quái cho trực tiếp soát. Bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Hàng Vũ cơi tại Triệu Hoán đi nhanh lợn rừng trên thân. Tiểu Bạch biến thành tiểu yêu tinh trạng thái ngồi tại đầu vai của hắn. Hàng Vũ khu xử nhị cậu, cậu tử khu xử hoang lang 7. Hàng Vũ chỉ huy đội ngũ xuyên qua hoang vực khe suối, tiến vào hoang lang thống linh ẩn hiện khu vực, làm một cái dã quái buột, hành tung của nó cũng không xác định, Hàng Vũ chỉ biết là một cái đại khái phàm vi. Bất quá không quan hệ Cái này không phải có nhị cầu cái mùi A. Cho nên nói, cái này một người một chó, là tốt nhất tầm bảo soát bột tổ hợp. Cầm sạch ly rơi bên ngoài thung lũng quái sau. Nhị cầu tử lập tức khóa chặt du đãng bên trong lánh chúa khí tức. Không lâu, một đầu xe tải nhỏ như thế lớn cự hình hoang lang bị hàng vũ mắt ưng điều tra đến. Không sai, đây chính là hoang lang đầu lĩnh, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Hàng vũ nói, long rơi quái vật, hơn phân nửa so dáng lâm chi sâm mạnh. Gia hỏa này là cấp 9 bạch ngân lanh chúa, đối phó vẫn còn có chút khó giải quyết, chủ yếu của nó năng lực là ẩn thân cùng triệu hoán. Ngao, lão bản yên tâm, bản gâu có thể khắc hắn. Hoang lang đầu lĩnh sẽ ẩn thân tiềm hành công kích. Nhị cầu thân khuyển bản năng vừa vặn có thể khắc chế. Hoang lang đầu lĩnh trong chiến đấu có thể không ngừng triệu hoán tiểu đệ. Nhưng, nhị cầu trực tiếp kéo tới một bang tiểu đệ, vì lẽ đó liều tiểu đệ điểm này cũng là không sợ. Hoang lang đầu lĩnh bản thân thực lực viễn siêu cầu tử Không cần lo lắng, bên này có hàng vũ cùng tiểu bạch. Bởi vậy, trận chiến đấu này, bất luận nhìn thế nào, đều là ổn thỏa. Nhị cầu hiệu lệnh chúng tiểu đệ hơi đi tới, lại điều khiển phân thân cũng hơi đi tới. Bản thân nó biến thành một đầu đại hát lang, cùng hoang lang đầu lĩnh triển khai một phen chó cắn chó. Hàng vũ ngóc ra thạch chú cung cùng tiểu bạch cùng một chỗ viễn trình phụ trợ, nhân diện kiến chúa phát động tinh thần công kích quá nhiều, chiến đấu kết quả, không có bất ngờ. Hàng vũ, tiểu bạch, nhị cầu. Đại mã nghi thuận lợi triệt đều linh khí. Hoang Lang đầu lĩnh rơi xuống 18 khối màu lục tinh thạch, cộng thêm 2 kiện màu lục vật phẩm. Hoang Lang răng, cấp 8 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, vật lý công kích 20, lực lượng 5, nhanh nhẹn ba, chảy máu tổn thương 4, độc tố công kích 4, bền bỉ 30. Kỹ năng quyền chủ, đàn sói triệu hoàn thuận, cấp 8 quyền chủ, màu lục hạ cấp phẩm chất, phát động cần tiêu hao 20 điểm tinh thần, nháy mắt triệu hồi ra 4 cái cấp 8 tinh anh hoang lang hiệp trợ chiến đấu, tiếp tục thời gian 10 phút. Còn thừa sử dụng số lần 1 1. Vận khí không tệ. Hoang lang răng là một thanh trường đao. Hình dạng cùng thái đao có chút tương tự. Hàng Vũ vừa vận thiếu một thanh một tay vũ khí. Thanh này trường đao cứ việc không có cái gì hiệu quả đặc biệt, nhưng là lực công kích phi thường cao, thuộc tính cũng rất tốt, thích hợp trang bị tại tay phải. Về phần phụ tá vũ khí, Hàng Vũ lựa chọn trang bị lúc trước đánh tới Ngưu Đầu Chỉ Huy chi kiếm, thanh kiếm này lực công kích không cao lắm, nhưng thuộc tính tăng phúc cân đối, có thể tăng lên Hàng Vũ không nhỏ thực lực long nhân tướng quân thương súng mạnh thì mạnh có thể thanh này hai tay vũ khí càng thích hợp kéo bẻ kéo lũ đánh nhau nếu như là đơn đấu tình huống phía dưới hàng vũ song trì hoang lăng rằng ngưu đầu nhân chỉ huy trường kiếm sức chiến đấu cùng chuyển vận năng lực đều sẽ càng mạnh ca, đây là đào được tài liệu hoang lang đầu lĩnh là có thể thu thập tiểu bạch thu thập được hai phần tài liệu giao cho hàng vũ hàng vũ chuẩn bị tiếp tục thăm dò hoang lang cốc nhìn xem tiếp xuống vận khí phải chăng cũng tốt như vậy Đem kể bên này cái khác mấy cái bột cũng tìm ra soát rơi lúc. Nhưng mà, ngay lúc này, Triệu Minh bỗng nhiên dùng thông tin liên hệ đến hàng Vũ, tiểu hàng hiện tại ở đâu. Có tình huống khẩn cấp, có người xảy ra chuyện. Hàng Vũ hỏi, chuyện gì xảy ra? Triệu Minh trả lời nói, có một chi năm người tiểu đội tại thăm dò phụ cận địa hình lúc, đột nhiên lọt vào tập kích, bị giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng là giết chết bọn hắn, hẳn không phải là đơn giản quái vật Hàng Vũ hỏi, tình huống như thế nào? Có hỏi rõ ràng a, bọn hắn bị giết chết trước, ghi lại một chút video, ta cái này phát cho ngươi, ngươi xem qua về sau liền hiểu. Hàng Vũ nhắm mắt lại, linh giới điện thoại công năng tại vong mạc trực tiếp thành giống. Hàng Vũ lập tức liền nhìn thấy phát tới video, hắn tại video có thể rõ ràng xem đến, có mấy cái cực giống hình người lại giống giã thu ra hỏa, đột nhiên đối vài cái nhân loại khởi xướng 10 phần hung mãnh tập kích. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, vài cái nhân loại không hề có lực hoàn thủ. Chỉ chốc lát sau, liền bị toàn bộ xử lý, chỉ ghi chép đến mấy cái hình tượng. Hàng Vũ đối Triệu Minh nói, thấy được, tập kích bọn họ, hẳn là một đám xài lang nhân. Triệu Minh nói, nếu như chỉ là bị quái vật tập kích vậy thì thôi, nhưng nhìn bọn gia hỏa này độc thủ, quá trình không giống như là á loại quái vật, ngược lại là càng giống là sớm có dự mưu phục kích. Hàng Vũ nói khẳng định, ta nghĩ hẳn là phụ cận trí tuệ thổ dân, chuyện này phi thường mấu chốt, chúng ta động quật cứ điểm, không thể bị những này thổ dân phát hiện. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bị tập kích địa điểm ở đâu? Mau nói cho ta biết. Việc này không thể coi thường. Triệu Minh đem địa điểm tin tức phát cho Hàng Vũ. Hàng Vũ tìm hiểu tình huống về sau kinh ngạc nói. a đúng dịp, cách ta bất quá hơn 10 giảm. Triệu Minh hỏi, ngươi định làm gì? Hàng Vũ trả lời nói, ta thử truy tung bọn hắn. Triệu Minh nói, quá nguy hiểm đi. Sài lang nhân điều tra năng lực là rất lợi hại, ngươi rất khó tới gần bọn hắn. Hàng Vũ nói, không sao. Theo video đến xem, số lượng không phải rất nhiều, bọn hắn hẳn là chỉ là tới này cái khu vực đi săn thợ săn, ta cùng tiểu bạch hẳn là có thể ứng phó. Cúp máy thông tin. Hàng vũ hít sâu một hơi. Không may, nhanh như vậy liền gặp được loại sự tình này. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, tiểu bạch, nhị cầu, có nhiệm vụ, chúng ta đi. linh 309, cùng thổ dân ma sát. Long giới. Nơi này là hoang nguyên hành tỉnh một cái không đáng chú ý khu vực. Núi hoang cùng sa mạc bao trùm bán kính bảy. 800 dặm phạm vi, hoang nguyên ban ngày mười phần nóng bức, tiêu liền gào thét mà qua cồn phòng, đều ẩn chứa cực nóng năng lượng, để sinh linh thể lực tiêu hao tốc độ biến nhanh, rất dễ dàng lâm vào suy yếu. Nếu như gặp phải kinh khủng thiên thai, đặc biệt là cái địa khu này chứa danh màu đỏ báo cát, chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, tại chỗ tạo thành nhục thể tử vong, vô cùng nguy hiểm. đương nhiên, mặc dù hoang nguyên khí hậu tương đối ác liệt, mặc dù hoang nguyên các loại thiên thai liên tiếp phát sinh nhưng ở mảnh này rộng lớn bắt ngát thổ địa phía trên, y địa nguyên sinh hoạt rất nhiều sinh vật, chủng tộc, xài lang nhân chính là trong đó cũng không nổi danh một loại. Xài lang nhân tổ tiên rộng qua, sáu trăm năm trước có một vị xài lang nhân đại lãnh chúa, truyền thuyết vị này đại lãnh chúa dưới trướng có vượt qua mấy ngàn cao đẳng xài lang nhân, bộ đội quy mô càng phi thường khổng lồ, đủ để cho chúng quanh tiểu lãnh chúa chủ động tiên cống, không dám vọng sinh bất luận cái gì ngỗ nghịch suy nghĩ. Tiếc nối là Sài lang nhân đại lãnh chúa vẫn chưa đủ hiện trạng. Ngay lúc đó hành tinh tổng đốc vẫn lạc về sau, Sài lang nhân đại lãnh chúa ý đồ ngấp nghẽ chống ra linh giới tổng đốc bảo tọa, nhưng mà muốn ngồi cái này bảo tọa, lại đâu chỉ hắn một vị. Chỉ cần là có thực lực đại lãnh chúa, liền không có không muốn trở thành hành tinh tổng đốc. Hoang nguyên hành tinh trời cao hoàng đế xa, chỉ cần có thể chiếm cư thiên hoang thành, trở thành hoang nguyên hành tinh tổng đốc, liền tương đương trở thành chư hầu một phương, thủ vương, có được điều khiển toàn bộ hành tinh quyền lợi. Sài lang nhân đại lãnh chúa thực lực cùng cái khác đại lãnh chúa so sánh cũng không chiếm ưu thế, bởi vậy tại cạnh tranh quá trình bên trong bị tiêu diệt, từ đây sài lang nhân thế lực giải thể, trở thành hoang nguyên hành tỉnh bất nhập lưu tồn tại. Cao đẳng sài lang nhân đại bộ phận bị tiêu diệt. Hiện tại hoang nguyên hành tỉnh khu vực phía Tây, sài lang nhân á loại quái vật rất nhiều. Những này sài lang nhân chính là một nhóm kia cao đẳng sài lang nhân vẫn lạc về sau hình thành. Về sau, trong đó lại lần lượt xuất hiện một chút giác tỉnh giả Mỗi cái xài lang nhân giác tỉnh giả đều cho rằng mình là đại lãnh chúa hậu duệ. Yê hệ nộ, cũng cho rằng như vậy, vì lẽ đó tái tạo tiên tổ vinh quang, là cấp thiết nhất muốn làm sự tỉnh. Bất đắc dĩ hiện tại cao đẳng xài lang nhân số lượng quá ít, thế lực càng là mười phần yếu kém, dù cho báo đoàn cũng thành không được khí hậu, mà lại hơi thò đầu ra, liền sẽ bị chén ép, chỉ có thể trở thành giặc cỏ tồn tại. Đây là cái gì? Chưa thấy qua chủng tộc như vậy. Giờ phút này xài lang nhân tiểu đội trước mặt. Đang nằm mấy cái bị giết chết nhân loại thi thể Bọn hắn bắt đầu quang mang hóa Một chút xíu bắt đầu bốc hơi Dẹ cù tựa hồ mười phần hoang mang địa hệ nộ ngươi gặp qua cái chủng tộc này sao Xài lang nhân dáng dấp đều không khác mấy Xa so với cầu đầu nhân cao lớn cường tráng Có chừng 2 mét bình quân thân cao Trên cổ mang một cái sói đất đầu Diện mục mười phần hung ác Linh giới thổ dân cũng có tuổi tác Bình thường theo thức tỉnh thời gian tính toán tuổi tác Dẹ cù đã 5 tuổi Bởi vì từ là xài lang nhân thích khách thức tỉnh mà đến, vì lẽ đó trời sinh chính là một cái chiến chức giả, hiện tại an mặc dắp ra, có một thân tương đối hoàn chỉnh trang bị, vũ khí là một thanh cầm ngược đòn đao, còn có một chi vác tại trên lưng trường cung. địa hệ nổ đã 6 tuổi, bởi vì là xài lang nhân thuật sĩ thức tỉnh mà đến, vì lẽ đó trời sinh chú định chính là một cái pháp chức giả, an mặc một thân pháp sư áo choàng trong tay nắm giữ một cây trường trượng, nhưng làm một sống 6 năm, tử vong số lần không cao hơn 10 lần ra hỏa. Hắn cũng tinh thông một chút năng lực chiến đấu. Hai người là theo cùng một nơi đi ra. Hiện tại cũng kẹt tại cấp 10 bình cảnh này phía trên. Dù sao, cấp 10 về sau, mỗi lần thăng một cấp, cần thiết cầu không chỉ có là linh khí, càng có 10 phần điều kiện hạ khác, theo cái này cấp bậc bắt đầu, mấy năm không thăng một cấp, tại linh giới đều là thường gặp. Chưa thấy qua. Hiện hệ nổ lắc đầu, có điểm giống nam bộ sa mạc tinh linh, nhưng là lại có một ít khác nhau, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể là theo địa phương khác thậm chí cái khác hành tinh tới sa mạc tinh linh là hoa nguyên hành tỉnh nam bộ một chủng tộc đây là một cái tinh linh tộc chi nhánh có tinh linh tộc đặc thù nhưng lại không giống nhân loại chỉ từ bề ngoài đến xem lại là cùng tinh linh tương đối giống dễ cù nói hôn không dưới vì lẽ đó chạy trốn tới chúng ta hoa nguyên đến nhìn bọn hắn thực lực quả thực yếu đáng thương xem ra không ít bị bóc lột nghiền ép mà lại rơi xuống đồ vật cũng quá kém địa hệ nộ phát động điều tra kỹ năng hắn bắt đầu bốn phía điều tra mùi của bọn họ là theo hoang lang cốc bên trong truyền tới nói không chừng có đồng bạn dễ gu nói trước tiên đem hoang lang đầu lĩnh ở bên trong con mồi giết, lại đi săn những này nhỏ yếu dị tộc địa hệ nổ cùng dễ gu cù chính là đoán ra thời gian gần nhất có mấy cái lãnh chúa quái sẽ phục sinh cho nên mới sẽ đến hoang lang cốc cái này địa phương nhỏ để bọn hắn không có nghĩ tới là trừ mấy cái lãnh chúa cấp con mồi bên ngoài còn có một nhóm chạy nạn mà đến nhỏ yếu dị tộc Giết, không có gì đáng nói Linh giới cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Làm gặp được lai lịch không rõ dị tộc, đầu tiên phán đoán thực lực của đối phương. Nếu như đối phương thực lực rất yếu, lại là một cái chưa nghe nói qua thế lực, chính là con mồi, trực tiếp giết. Nếu như chi đội ngũ này rất mạnh, hoặc là đến từ một cái rất cường thế lực, liền tranh thủ thời gian chạy trốn, càng xa càng tốt. Chỉ cần không phải minh tộc hoặc minh hữu quan hệ, giết chết đối phương là có thể cướp đoạt linh khí, cướp đoạt tài nguyên. Đầu này linh giới quy tắc một ngày không thay đổi. Linh giới chủ cơ điều liền nhất định là tàn khốc hát ám, tràn ngập giết chóc. Yê hê nổ, dễ cù tại thổ dân bên trong không tính mạnh. Nhưng đối cái này chưa thấy qua lại rất yếu chủng tộc không phóng tầm mắt bên trong. Hai vị cao đẳng xài lang nhân bên người, còn đi theo sáu cái tinh anh á loại, toàn bộ đều là cấp 10 trình độ. Nếu như cái này nhỏ yếu chủng tộc đồng bạn cũng yếu như vậy, bọn hắn sẽ bị xài lang nhân dọc theo mùi tìm tới, sau đó chính là một trận điên cuồng đổ sát, đã có thể thu được linh khí chiến lợi phẩm cũng có thể suy yếu thực lực bọn hắn để tránh cái này chưa thấy qua chủng tộc tương lai có thể trưởng thành đi nhanh nửa giờ khoảng chừng địa hệ nô cùng dễ ngủ đống nhiên biến sắc nơi này không thích hợp có cái khác khí tức hai cái xài lang nhân đều rõ ràng cảm giác được trừ nhóm lớn hoang lang đi qua từ nơi này bên ngoài trong đó còn ẩn giấu đi mấy cái xa lạ khí tức bọn hắn trinh sát thuật không có nhị cầu lợi hại không cách nào phân biệt khí tức mạnh yếu nhưng phân biệt khí tức bản thân vẫn là không có vấn đề khí tức rất mới mẻ ngay tại kế bên này hai cái sài lang nhân phát hiện không hợp lý nháy mắt đột nhiên bốn phương tám hướng xông ra nhóm lớn hoang lang hai cái cao đẳng sài lang nhân đều một mặt mẫu bức bọn hắn không nghĩ tới sẽ bị hoang lang phục kích thế nhưng là hoang lang có cao như vậy trí tuệ sao liền xem như hoang lang đầu lĩnh cũng không có rảo hoạt như thế a mặc kệ công kích trước địa hệ nổ một cái nhị giai phạm vì công kích pháp thuật đã đánh qua bốn người các ngươi bảo hộ địa hệ nổ Hai người các ngươi đi theo ta. dễ cù mệnh lệnh sáu cái á loại tiểu binh. Đón lấy, phát động tiềm hành, biến mất tại chỗ, đi tìm nút trong bóng tối người điều khiển. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại nổ đỉnh đầu. Hàng tiểu bạch trực tiếp phóng thích huyễn cảnh bùi bao phủ xuống tới. Đồng thời, mấy cái trắng đen sen kẽ cầu tử, tại hoang lang bảy hiểm hộ dưới, đối mấy cái á loại tiểu binh phát động công kích. Những này chó nhìn phi thường không đáng chú ý, nhưng trên thực tế tốc độ cùng lực lượng đều hơn xa bình thường tinh anh hoang lang không sai biệt lắm đạt tới hoàng kim tinh anh trình độ đã tiếp cận lãnh chúa đánh lén phổ thông xài lang nhân á loại tiểu binh có thể tạo thành rất cao tổn thương nhị cầu trực tiếp biến thân biến thân về sau nhị cầu cơ bản thuộc tính đã không kém hoang dại lãnh chúa hắn một móng đuốt đi qua một cái á loại tiểu binh liền bị đánh bay hàng tiểu bạch thực lực không có hoàn toàn khôi phục nàng trước mắt chỉ có cấp 9 trình độ muốn so hệ hệ nổ yếu một ít hệ hệ nổ vừa mới chuẩn bị phát động pháp thuật một đạo tinh thần quất roi đánh tới tại chỗ để hắn lâm vào choáng váng nguyên lai là nhân diện kiến chúa thừa cơ đánh lén có cầu tử cùng nhân diện kiến chúa hiệp trợ tiểu bạch đủ để áp chế cái này cũng không quá mạnh xài lang nhân về phần dễ gù hắn là nhanh nhẹn hình tốc độ hình tuyển thủ hắn tốc độ di chuyển thực sự là quá nhanh lúc trước nhân loại sở dĩ sẽ bị cấp tốc giết chết chính là gia hỏa này làm chuyện tốt hàng vũ phát động cường hóa ưng nhãn thuật điều tra năng lực có thể trực tiếp nhìn thấu dễ gù nhất giai tiềm hành thuật hắn phát động vừa mới đạt được đàn sói sách triệu hồi nháy mắt ở bên người triệu hồi ra bốn cái hoàng kim tinh anh cấp hoang lang sau đó lại móc ra triệu hoán phụ chú triệu hồi ra cấp mười vong linh kỵ sĩ hoang lang có thể phá ẩn thân vong linh quái cũng có thể phá ẩn thân dễ cú lập tức bị năm cái tinh anh vây công hàng vũ rút ra hai thanh binh khí tiến lên gia nhập chiến đấu cao đẳng sài lang nhân chỉ có hai cái mà thôi so trong tưởng tượng ít so trong tưởng tượng yếu hẳn là có thể giải quyết Chương ba trăm mười, Hoang quốc chấn mười tám đạo tặc. Hai vị cao đẳng xài lang nhân mang tới sáu con tinh anh chiến sĩ đều bị xử lý. Trong quá trình này, mấy lần ý đồ truyền tống đào tẩu, có thể phát động truyền tống quyền chủ, là cần thời gian, mà lại cần không ít thời gian. Quá trình rất dễ dàng bị đánh gãy. Hàng vũ có dã man và chạm, manh kích, tấn công tiễn. Tiểu bạch có thể đánh đoạn công kích kĩ cũng không ít, khống chế hiệu quả linh chức kỹ năng cũng rất nhiều. Ngoài ra, đại mã nghĩ tinh thần quất roi thuấn phát thuận đến không cách nào tránh né cậu tử lang vương gầm thét cứ việc không cách nào khống chế sinh vật có trí khôn lại có thể khắc chế cũng suy yếu xài lang nhân thuộc tính ngoài ra kỹ năng có ngắn ngủi choáng váng hiệu quả để truyền tống quyển trục khởi động quá trình thất bại hai cái xài lang nhân tuổi tác không lớn cũng không phải đến từ cái gì thế lực lớn hàng vũ đơn đấu khả năng đánh không lại bọn hắn nhưng là quần ẩu phía dưới đánh nhau cũng là không khó đương đương Lại vài tiếng lưỡi đao ra minh. Hàng Vũ tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, phát động liên tục đả kích kỹ năng, bởi vì song chỉ vũ khí quan hệ, kỹ năng này uy lực tăng lên gấp đôi, cùng phong mưa rào, trước mắt bổ ra 6, 7 lần. Mặc dù tốc độ đánh nhanh vô cùng, nhưng lấy rẻ gù năng lực là có thể chống đỡ. Thế nhưng là tinh anh Hoang Lang, vong linh kỵ sĩ dây dừa, để dễ gù mệt mỏi ứng đối, dùng đoàn đao miễn cưỡng ngăn trở hai lần, cổ, đùi, phần bụng, cánh tay cơ hồ không phân tuần tự xuất hiện vết thương không được dễ gù cảm giác của mình sinh mệnh lực thầy đáy lực lượng rút lui phản ứng trở nên chậm thể chất cũng trượt hàng vũ tay trái một kiếm đâm vào Rễ gù vai phải bàng đinh trụ tay phải một đao bổ vào cánh tay phải bên trên tại chỗ đem Rễ gù cánh tay phải chặt đi xuống đồng thời thúc đẩy tinh anh hoang lang cắn cũng sẽ nát đối phương một cái chân dễ gù mất đi chiến lược ngã trên mặt đất hắn lúc này đã lâm vào sắp chết địa hệ nổ tình huống cũng kém không nhiều bị tiểu bạch nhị cầu đánh thành nửa tàn hàng vũ ra lệnh trước không cần giết bọn hắn tiểu bạch phong ấn đừng để bọn hắn khôi phục hàng tiểu bạch dựa theo hàng vũ yêu cầu theo thứ tự đối hèn ê nô dễ ngủ hai cái xài lang nhân phát động ma tiêu tuấn phong ấn thuật phong ấn thuật đồng dạng chỉ có thể tại mục tiêu sắp chết trạng thái sử dụng mới có thể có hiệu lực một khi phong ấn bản thân khôi phục sẽ đình chỉ kỹ năng cũng sẽ không cách nào sử dụng đương nhiên cũng không có cách nào uống thuốc dùng kỹ năng quyền chủ. Có thể nói, trừ phi đối phương trước tránh thoát phong ấn, nếu không liền sẽ mặc người chém giết, không có chút nào sức hoàn thủ. Giờ phút này, cậu tử tụ tập hoang lang bảy Có hơn 30 đầu đều đã bị xử lý. Hàng vũ một kỹ năng quyển trục triệu hồi ra bốn cái tinh anh hoang lang bị xử lý ba con. Vong linh kỵ sĩ cũng lâm vào tàn huyết trạng thái, tiêu liền đại mã nghị thả ra tinh anh cự kiến, giờ này khắc này cũng đã tử thương hầu như không còn. Đây đều là hai cái này cao dai xài lang nhân phản kích tạo thành thương vong bọn hắn không chỉ có thực lực tương đối cường hãn còn có kỹ năng quyền trục đặc thù vật phẩm loại hình át chủ bài đánh nhau thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng cũng may chỉ có hai cái vì lẽ đó thuận lợi làm xong hàng vũ tạm thời không có giết bọn hắn dĩ nhiên không phải muốn cùng sài lang nhân đàm phán hòa giải tại linh giới chỉ có chinh phục hoặc là bị chinh phục kẻ yếu vĩnh viễn không có hòa giải cơ hội hàng vũ lập tức thông chi sơn động cứ điểm để lao triệu bọn hắn mau chóng dẫn người tới không bao lâu Hai ba mươi người liền vội vàng chạy tới. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Giang Nam bọn người ở đây. Giang Nam nhìn chằm chằm hai cái xài lang nhân nói, ừ dám tập kích đồng bạn của chúng ta, phải bị đại thần hung hăng sửa chữa. Triệu Minh cùng Từ Thiên Hoa đều rất kinh ngạc. Hàng vũ thế mà thật bắt lấy xài lang nhân. Quá ra sức. Bất quá cùng lúc đó. Đám người cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhân loại vừa mở ra tiến vào long giới, chưa kịp đứng vững góc chân, hiện tại thế lực vô cùng yếu đuối. Sớm như vậy liền cùng nơi đó thổ dân phát sinh xung đột, cái này thực sự không phải một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Ai có mê hoặc loại, hoặc tinh thần điều khiển loại kỹ năng. Hàng vũ đảo qua đám người hỏi. Hắn mục đích rất đơn giản, khảo vấn tình báo. Đám người lại hai mặt nhìn nhau không người trả lời, người người đều có tiên thiên kỹ năng. Hiện trường không thiếu hai ba cái có phương diện này kỹ năng, nhưng vấn đề là hai cái này xài lang nhân đẳng cấp quá cao, dù cho ở vào bị phong ấn trạng thái phía dưới, lấy bọn hắn năng lực khó mà đối nó có hiệu quả. Không có sao. Vậy liên khó làm. Hai cái xài lang nhân không thể một mực lưu tại cái này. Nhân loại số lượng vốn lại ít, mà lại mỗi ngày cần hạ tuyến, không có năng lực 24 giờ nghiêm mật giám thị. Hai cái này xài lang nhân năng lực không yếu, tiểu bạch phong ấn tiếp tục thời gian, cũng là rất có hạn. Ta có lẽ có thể thử một lần. Trong đám người vang lên một thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, một cái gầy gò nho nhã lao giả đi tới. Người này nhìn năm hơn thất tuần, là ở đây lớn tuổi nhất một trong mấy người. Đương nhiên, tiến vào linh giới về sau, nghiên kỷ cũng không phải là chứng ngại, thể năng đều là thống nhất. Lão giả có thể đi vào long giới, nói do thực lực cũng không yếu, trên thực tế xác thực như thế, người này đã cấp bảy. Hàng Vũ, Triệu Minh, từ thiên hoa đối lao đầu này ấn tượng đều không quá sâu, thực lực của hắn cứ việc cũng không tệ lắm, nhưng là tại trong đám người này, chỉ tính trung quy trung củ, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Hàng lão Đại, Ta gọi đường nho. Trước kia là giáo sư đại học, tiên thiên kỹ năng là đọc tâm. Lão giả hướng hàng vũ tự giới thiệu nói, kỹ năng này tại Giáng Lâm chi sâm cơ hồ không chỗ hữu dụng, bất quá tại như bây giờ trường hợp, giống như vừa vặn có đất dụng võ. Đọc tâm, đây là cái phi thường năng lực đặc biệt. Nay kỹ năng nhưng trực tiếp rút ra sinh vật có trí khôn ký ức, kỹ năng càng cường đại, đọc đến hiệu quả càng mạnh, có thể đem sinh vật có trí khôn đầu vóc xem như USB, sau đó tùy tâm sử dụng đọc đến trong đó số liệu phục chế bảo tồn đối phương chính mình cũng không nhớ nổi bị ném tiến cạnh góp ký ức cũng có thể bị kỹ năng này đọc ra bất quá đọc tâm dùng điều kiện hà khắc đầu tiên đối phương nhất định phải là sinh vật có trí khôn tiếp theo nhất định phải cùng đối phương có tiếp xúc hai cái điều kiện tất yếu nhất định phải đồng thời thỏa mãn đường nho ghi nhớ người này năng lực của hắn tại giáng lâm chi sâm không có chứng dụng. tình huống bây giờ không giống cái này gần gà năng lực tương lai sẽ có đại dụng hàng vũ gật đầu nói Vậy liền thiền phức lao tiên sinh, ta cần biết xài lang nhân hết thẻ tình báo, bao quát số lượng của bọn họ, thế lực, cứ điểm vị trí các loại. Được rồi. Đường nho đem để tay tại bị khỏa thành xác gớp xài lang nhân trên thân. Hắn rất nhanh liền thành công rút ra cũng giải mã chuyển dịch trong trí nhớ cho. Cái này một chi xài lang nhân quy mô không tính đặc biệt lớn, tổng cộng có 18 cái cao đẳng xài lang nhân, xuất lĩnh bộ đội, hẹn 8900, vốn là một chi giặc cỏ thế lực. Bọn hắn tựa như một cái đạo tập đoàn luôn luôn du tẩu tại phụ cận mấy trăm hơn ngàn bên trong phạm vi thông qua tập kích tiểu lãnh chúa đi săn đội soát vắng vẻ địa khu nhỏ bột thu hoạch tài nguyên mà sống ước chừng nửa năm trước chi này xài lang nhân đạo tặc đoàn lúc tới vận chuyển bọn hắn đi vào kề bên này một cái gọi hoang cốc trấn phụ cận lúc nghe nói hoang cốc trấn bên trong đang phát sinh nội đấu hoang cốc trấn là bị hùng địa tinh chiếm lĩnh vài chục năm lãnh địa trước đây không lâu lão lãnh chúa thọ hết chết giả đột nhiên vẫn lạc Cái khác cao đẳng hùng điệu tinh là mới lãnh chúa vị trí phát sinh tranh đấu, lẫn nhau đem chó đầu góc đều đánh tới, đến mức đại bộ phận cao đẳng hùng điệu tinh đều bị giết chết, đang đứng ở phục sinh bên trong trạng thái, mà binh sĩ cũng tại nội đấu bên trong, bị tổn hao hơn phân nửa. Sai lang nhân đạo tặc đoàn thấy được cơ hội. Làm hùng điệu tinh nội đấu kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đánh vào tiểu trấn, tiêu diệt còn lại hùng điệu tinh, phá hủy phục sinh bia bên trong linh hồn, để hùng địa tinh không cách nào lại phục sinh. Sau đó chiếm lĩnh cái này hoang cốc chấn. Nói cách khác, xài lang nhân trở thành cái chấn nhỏ này chủ nhân mới. Xài lang nhân đạo tặc đoàn lao đại trở thành mới tiểu lãnh chúa. Hoang cốc chấn lãnh chúa đổi chủ sự tình, thống trị cái này khu vực đại lãnh chúa là không xen vào. Chỉ cần hoang cốc chấn định kỳ hướng đại lãnh chúa giao nạp đủ chán phí bảo hộ, ai làm hoang cốc chấn lao đại, đại lãnh chúa cũng sẽ không để ý. Có được lãnh địa về sau. Chẳng khác nào có được tài nguyên. Sài lang nhân nửa năm qua cấp tốc tu dưỡng sinh tức, trở nên so lúc ấy càng cường đại. Yê hệ Nô, dễ cù hai người, là hoang cốc chấn 18 đạo tặc một tròng, thực lực thuộc về lệnh yếu đẳng cấp. Mọi người tại đạt được dạng này tình báo về sau, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xem ra đối mặt tình huống, xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Đây không phải lang thang thổ dân, mà là có lánh địa thổ dân. Bọn hắn tác dụng hoang cốc chấn lánh địa. Có 18 cái cao đẳng Sài lang nhân ngoài ra còn có mấy trăm gần ngàn linh địa binh sĩ triệu minh cao mày hiện tại hai gia hỏa này xử lý như thế nào thả cũng không xong giết cũng không phải đưa về hoang cốc trấn hướng hoang cốc trấn lãnh chúa chịu nhận lỗi trừ phi đầu góc rút mới có thể làm ra loại sự tình này hòa giải là không thể nào nhân loại căn bản không có thể đánh bạc Xài lang nhân một khi biết phụ cận xuất hiện nhóm lớn dị tộc bọn hắn khẳng định sẽ phái người mang theo đội ngũ đến lùng bắt săn giết mọi người vừa rời đi giáng lâm chi sầm Chỉ có một cái sơn động cứ điểm, ngay cả cố định lãnh địa đều không có, thời gian ngắn không có cách nào tới định nổi, tình thế phi thường nghiêm trọng, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. mười 311, trọng yếu nhất quyết định. Trương Tiểu Cương hỏi, cái này hai tù binh thế nào xử lý? Hàng Vũ dùng hành động trả lời vấn đề này. Trong tay hắn đao kiếm vô tình đâm xuyên hai cái sải lang nhân. Yê hệ nổ, dễ củ vốn là thấy đáy sinh mệnh lực, triệt để hao hết, tại chỗ tử vong, phóng xuất ra màu lục linh khí, bị Hàng Vũ. Tiểu Bạch, Cầu Tử, Đại Mạng Nghị Phân. Ngoài ra tuân ra một đống lớn vật phẩm. Có nước thuốc, có quyển trục, có trang bị. Lục trang bốn kiện, hề hệ nổ sử dụng pháp trượng, dày, dễ gụ giáp ra cùng chiếc nhẫn. Bốn kiện trang bị cứ việc đều là cấp 9, cấp 10 lục trang. Bất quá rõ ràng sử dụng quá lâu. Độ bền đã còn thừa không nhiều. Trang bị như vậy tại linh giới cũng không phải là đặc biệt đáng tiền, bởi vì linh giới tuyệt đại đa số địa khu, trang bị cùng nước thuốc cùng quyển trục đồng dạng đều là tiêu hao phẩm chỉ bất quá tiêu hao tốc độ chậm một chút bởi vì đại đa số linh giới thương nghiệp mậu dịch đều phi thường lạc hậu vật tư thu hoạch đường tắt cũng phi thường đơn nhất dẫn đến một chút không tệ trang bị không có bền bỉ về sau bởi vì khuyết thiếu đặc biệt chữa trị tài liệu rất khó chiếm được kịp thời sửa chữa cuối cùng chỉ có thể báo hỏng chỉ cần chiến đấu trang bị mài mòn liền không thể tránh bởi vậy linh giới phổ thông thổ dân trang bị cũng không giàu lắm đương nhiên trang bị như vậy phóng tới thế giới loài người đi Tuyệt đối có thể đấu giá không thấp giá cả. Nhân loại nhân khẩu khổng lồ, Giang thành liền 10 triệu, mọi người bù đắp nhau, thu hoạch tài liệu, trao đổi tài liệu, đều phi thường thuận tiện, chỉ cần không phải quá khan hiếm ít lưu ý sửa chữa tài liệu đồng dạng đều tìm được. Giang Nam kinh ngạc nói, đại thần làm sao đem bọn hắn giết? Không giết chết có thể thế nào? Chẳng lẽ lại giữ lại ta? Hàng vũ thu hồi binh khí nói tiếp, chúng ta mới mấy chục người, lại không thể một mực lưu lại linh giới, muốn xem giữ vững hai cái này tù binh quá khó trương tiểu cường lúc này nói thế nhưng là hàng lao đại chúng ta nếu là giết chết bọn hắn hoang cốc trấn sài lang nhân khẳng định sẽ phát hiện hàng vũ nói chúng ta không giết chết bọn hắn hoang cốc trấn phát hiện hai người đồng bạn thật lâu chưa về bởi vì không xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì đêm nay khả năng liền sẽ phái ra đội ngũ đến đây lục soát chúng ta bây giờ giết chết bọn hắn ngược lại có thể để bọn hắn có chỗ kiên kỵ nếu như sài lang nhân phái người đến điều tra đến lúc đó ứng phó nhất định sẽ phiền toái hơn giết chết dĩ nhiên sẽ lập tức gây nên xài lang nhân cảnh giác. Nhưng là, chi này xài lang nhân thế lực cũng không tính đặc biệt mạnh, vì lẽ đó phát hiện hai người đồng bạn xác nhận tử vong về sau, lấy xài lang nhân khá là cẩn thận mẫn cảm tính cách đặc điểm, không làm rõ ràng được tình trạng, ngược lại không dám hành động mù quáng. Hoang cốc trấn tiền nhiệm lanh chúa là thế nào đội chủ? Còn không phải lão lanh chúa vẫn lạc về sau, bởi vì quá kịch liệt nội đấu, dẫn đến không để ý đến ngoại bộ uy hiếp. Đối với những này xài lang nhân mà nói, Hoang cốc chấn lánh địa mới là trọng yếu nhất đồ vật, ngoại giới càng là có không biết uy hiếp, bọn hắn liền càng sẽ nghiêm phòng tử thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yê hê nổ, dễ không tính mạnh. Phục sinh cũng liền năm sáu ngày chuyện. Sài lang nhân so sánh mạo hiểm, chẳng bằng trước chờ hai người phục sinh. Khi đó làm rõ ràng tình huống, xác định không nguy hiểm, mới có thể tổ chức bộ đội đến vây quét. Cái này cũng may sài lang nhân làm nguyên sinh thổ dân, không có nhân loại những này dáng lâm người dạng này phúc lợi. Nếu không nếu là bọn hắn cũng có thể thông qua linh giới điện thoại thông tin, hàng vũ đám người này khẳng định phải xui xẻo. Hàng vũ phân phó nói, từ hôm nay trở đi, mỗi người xuất hành đều muốn cẩn thận, mỗi người đều muốn chuẩn bị tiêu trừ khí tức nước thuốc, cùng thu liễm khí tức gần nút nước thuốc, trình độ lớn nhất bảo đảm chúng ta không bị phát hiện. Từ thiên hoa một mặt ngưng trọng nói, xài lang nhân tiên thiên năng lực chính là điều tra, chúng ta coi như giấu lại bí ẩn, cũng không thể nào làm được không có chút nào vết tích, thiên y hề vô phùng. Cho nên nói đến cùng đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lao tử nói không sai, co đầu rút cổ trong sân động, xác thực không phải kế hoạch lâu dài, chúng ta muốn tại linh giới chân chính dừng chân, liền cần một cái thuộc về mình lãnh địa. Hàng Vũ nói tiếp, cái này Hoang Cốc trấn liền cũng không tệ lắm. Từ Thiên Hoa hỏi, ngươi muốn đoạt lấy Hoang Cốc trấn? Không phải ta muốn đoạt lấy Hoang Cốc trấn, là chúng ta nhất định phải đoạt lấy Hoang Cốc trấn. Hàng Vũ nói, nếu như ngay cả một tòa lãnh địa đều không, tương lai rất khó chân chính đặt chân. Hoang Quốc chấn tuy nhỏ, lại có thể trở thành chúng ta điểm xuất phát. Tất cả mọi người trầm mặc. Hàng Vũ nói đến không hề nghi ngờ không sai. Sơn Động cứ điểm bên trong cái gì đều không có, ngay cả tiếp tế cũng không thể bảo hộ. Long giới cùng dáng lâm chi xâm hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, lãnh địa thành chấn đối mọi người mà nói, đã không chỉ có là một cái khu vực an toàn, một cái tiếp tế chỗ đơn giản như vậy, càng là phát triển lớn mạnh, lớn mạnh thế lực nền tảng. Mọi người rất nhanh liền sẽ minh bạch lãnh địa tầm quan trọng Bất quá. Mọi người quan tâm hơn vấn đề là, hẳn là như thế nào mới có thể cầm xuống một tòa lãnh địa. Cho dù là cái này hoang cốc trấn, trong đó cũng có hơn 10 lãnh chúa cấp gia hỏa tòa trấn. Hơn nữa còn có được chí ít mấy trăm tinh nhuệ lãnh địa binh sĩ. Đánh như thế nào a, Có thể không bị đánh đều là chuyện may mắn. Hàng Vũ nói, mọi người không nên gấp gáp, chúng ta hẳn là có 5-6 ngày thời gian chuẩn bị, trong lúc đó nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người đến, ta nghĩ chúng ta đổi ngũ khẳng định lại không ngừng lớn mạnh. Giang Nam nắm chặt nắm đấm nói, ừm, đại thần nói đúng, tất cả mọi người đang cố gắng đột phá giáng lâm chi sâm, đội ngũ của chúng ta sẽ càng ngày càng khổng lồ, coi như bị xài lang nhân phát hiện, chúng ta cũng chưa chắc sẽ bị tiêu diệt. Hàng Vũ nói, khoảng thời gian này, những người khác cũng không cần nhàn rỗi, chúng ta phải cố gắng cày quái luyện cấp, tận khả năng sớm một chút đem đẳng cấp tăng lên, biết sao? Vâng, chúng ta minh bạch. Theo sát hàng Lão Đại Bộ Pháp, Trương Tiểu Cường mấy cái nhảy thoát người lập tức làm lên kẻ phụ họa. Hàng Lão Đại cứ việc không phải trực tiếp lãnh đạo, cũng đã trở thành mỗi người lãnh tụ tinh thần, để bọn hắn sinh ra một cái cảm giác, chỉ cần có Hàng Lao Đại tại, liền không có không qua được cửa ải khó khăn. Hàng Vũ lại soát chút quái. Khi trở lại sơn động thời điểm, Triệu Minh, Từ Thiên Hoa lập tức đem xin, mời, đi qua nói chuyện. Hàng Vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người dự định thương lượng ứng đối xài lang nhân đột kích phương án. Kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu Minh nói, ta cùng Từ Thiên Hoa đã thương lượng qua, chúng ta quyết định về sau trong linh giới, chính thức cùng độn ngươi tới làm lãnh tụ của chúng ta. Hàng Vũ rất kinh ngạc, ta không đã là sao. Lao Triệu, Lao Tử kém chút thổ huyết. Đại ca, có thể hay không chừa chút mặt mũi. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa không quản có nguyện ý hay không thừa nhận, Hàng Vũ lực ảnh hưởng đã vượt qua hai người bọn họ nhiều lắm. Hàng Vũ nếu là ra lệnh một tiếng muốn chính thức tổ chức lãnh đạo trực tiếp linh giới thế lực triệu minh cùng từ thiên hoa thủ hạ trí ít gần một nửa sẽ thoát ly cũng trực tiếp tìm nơi nương tựa hắn từ thiên hoa nói ý của chúng ta là chính chúng ta tính cả chúng ta thủ hạ người từ nay về sau toàn bộ đều giao cho ngươi từ nay về sau chúng ta nhóm người này ở giữa không có cái thứ hai thế lực hàng vũ đã hiểu hắn mặc dù là lãnh tụ không quá nghiêm khắc cách trên ý nghĩa tới nói chỉ là thời gian chiến tranh tối cao lãnh tụ thay lời khác đến nói mỗi khi gặp đại chiến thời điểm hàng vũ liền sẽ được mời rời núi đến làm quan chỉ huy đến chỉ huy chiến đấu chiến đấu kết thúc về sau hoặc là không cần hắn liền tự làm mục đích bản thân lẫn nhau không liên quan không có quyền kinh tế không có quyền nhân sự hắn cũng không có cách nào chân chính nắm giữ đoàn đội hắn chỉ là trên danh nghĩa lãnh đạo trên thực tế quang càn tư lệnh cái này mấy lần chiến dịch sở dĩ như thế thuận thuần túy là mấy vị chân chính đội ngũ đại lao ủng hộ thông qua mấy vị này đoàn đội đại lão đến gián tiếp khống chế đoàn đội hiện tại hai người này đã nghĩ thông suốt bọn hắn quyết định nhường ra quyền lợi mang theo đội ngũ tìm nơi nương tựa hàng vũ đây đối với hàng vũ mà nói là rất đĩa bánh chuyện tốt hai con trải qua sơ kỳ rèn luyện tố chất không tệ nhân tộc đoàn đội cứ như vậy trực tiếp giao cho trên tay của hắn mà hắn cơ hồ cái gì cũng không đưa ra hai cỗ thế lực cũng sẽ mượn cơ hội này hợp hai là một để hàng vũ trở thành có thực quyền đúng nghĩa đoàn đội lãnh đạo hàng vũ hỏi các ngươi thật nghĩ được chưa các ngươi hiện tại đội ngũ Là bỏ ra hơn một tháng thời gian, hao phí rất nhiều tinh lực vất vả rèn luyện mà thành, làm như vậy cũng lợi cho ta quá rồi đi. Từ Thiên Hoa nói, không quan trọng, ta thành lập chi đội ngũ này, vốn là không hoàn toàn là ra ngoài cá nhân tư tâm. Triệu Minh thì nói, ta trước kia vẫn cho là chỉ cần kiên nhận thu nạp nhân tài bồi dưỡng đoàn đội, liền có thể trong tương lai chiếm cứ tiên cơ. Làm rời đi giáng lâm chi sầm, tiến vào long giới về sau, để ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Đúng a? Nhân loại thế lực tiến vào linh giới về sau. Ở trước mặt đối cái khác thổ dân thời điểm, cuối cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Một cái chỉ là sai lang nhân chiếm lĩnh tiểu chấn đều không giải quyết được. Chỉ có ngần ấy thế lực liền bắt đầu làm tranh giành linh giới mộng đẹp. Lao thiết, tỉnh đi, đây quả thực có chút khôi hài, Chỉ cần có phe phái phân chia, liền nhất định sẽ có khoảng cách. Triệu minh cùng từ thiên hoa trải qua thương lượng. Hai người quyết định hợp tác, đem đội ngũ sát nhập. Nhưng hai bọn họ cũng liền tám lạng nửa cân. Ai làm lao đại là cái vấn đề, không bằng dứt khoát trực tiếp tìm nơi nương tựa hàng vũ được rồi. Để hàng vũ làm lao đại, hai người bọn họ làm phó lao đại. Vấn đề chẳng phải đều giải quyết. Trọng yếu nhất chính là, cách làm như vậy, có thể đem hàng vũ triệt để cùng đoàn đội khóa lại, để hàng vũ cái này rời rạc tại đoàn đội bên ngoài cao nhân, từ đây trở thành mọi người đúng nghĩa lãnh tụ. Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được nha. Mặc dù tạm thời có một ít phiền muộn, nhưng là triệu từ hai người đều cảm thấy. Đây là tiến vào linh giới đại thế giới, cực kỳ trọng yếu một nước cờ, đủ để đặt vững tương lai phát triển cách cục. Chương 312, chỉnh hợp hoàn tất. Hai vị ý chí, để ngươi không thể không bội phục. Trần Ngọc vì sao lại bay một mình? Nàng đoán chừng là tiên đoán được hàng vũ danh vọng, ảnh hưởng không ngừng tăng trưởng sớm muộn sẽ thành lập thế lực của mình. Trần Ngọc không có nắm chắc cùng Triệu Minh từ Thiên Hoa cạnh tranh, càng không có nắm chắc cùng hàng vũ cạnh tranh, vì lẽ đó dứt khoát lựa chọn mở ra lối riêng trực tiếp làm một mình. Nàng khẳng định nghĩ không ra. Triệu Minh, từ thiên hoa chọn sắp nhập. Hai chi đem rèn luyện tốt đoàn đội trực tiếp kín đáo đưa cho hàng vũ. Nhường ra Lão đại vị trí, để hàng vũ đến ngồi cái này bảo tọa. Triệu Minh nói, vì đại cuộc suy nghĩ, hy vọng ngươi không cần chối từ. Nói thật, đối hàng vũ phản ứng. Triệu từ hai người có chút đoán không ra. Bởi vì ra hỏa này có khi sẽ không theo lẽ thường ra bài. Bọn hắn lo lắng nhất hàng vũ không thích trách nhiệm chói buộc. Vì lẽ đó cự tuyệt cái phương án này. Nếu như hàng vũ cự tuyệt làm lãnh tụ, đoàn đội sát nhập trọng tổ kế hoạch liền không cách nào tiến hành. Hàng vũ cười ha ha một tiếng, trước khác nay khác, người không có khả năng vĩnh viễn làm một mình, đã hai vị như thế tin được ta, mà ta cùng mọi người cũng đã rất quen thuộc, không có lý do cự tuyệt loại điều kiện này. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hàng vũ trước đó đúng là làm một mình làm chủ. Có thể đây cũng không có nghĩa là hàng vũ thích làm một mình. Hàng vũ chân chính ưu thế là cái gì? Cảm giác tiên tri lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Giáng lâm sâm giai đoạn trước, tất cả mọi người bắt đầu từ số 0, liều tài nguyên liều lực ảnh hưởng, làm sao có thể liều qua triệu minh dạng này đại lão nhân vật, cùng từ thiên hoa dạng này có cơ quan hành chính bối cảnh người. Nếu như ngay từ đầu liền đi đoàn đội kiến thiết lộ tuyến, cái kia không hề nghi ngờ, là cho mình đào hố, lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường. Hàng vũ lúc đầu coi như có thể kéo một chi đoàn đội Tố chất quy mô cũng không cách nào cùng triệu minh bọn hắn so. Phải biết, là chiếu cố đoàn đội phát triển, không thể thiếu dẫn người thăng cấp, cung cấp tài nguyên, kỹ năng, trang bị, trợ giúp thành viên trưởng thành, giai đoạn trước rèn luyện cùng các loại vấn đề, đều sẽ làm hao mòn cái nhân tinh lực, mà hàng vũ chỉ là một người bình thường, hắn cũng không tinh thông đạo này. Này lại ước thúc người trưởng thành tốc độ. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hàng vũ chiến lược liền vô cùng rõ ràng minh xác. Thứ nhất bảo đảm thực lực lớn nhất trưởng thành thứ hai bảo đảm cá nhân lợi ích tối đại hóa hắn tin tưởng chỉ cần thời khắc dẫn trước tất cả mọi người một đoạn liền vĩnh viễn không cần lo lắng bị trào lưu chỗ vứt bỏ càng không cần lo lắng bị cô lập tương lai triều cường lưu chính là cường giả vi tôn bởi vì cái gọi là tiêu tuấn như nở rộ hồ điệp từ trước đến nay coi là người thực lực cùng lực ảnh hưởng đầy đủ cao lúc chỉ cần đăng cao nhất hồ liền sẽ cùng hưởng ứng trước chuyên chú phát triển tự thân chuẩn không sai được làm tiến vào long giới thời cơ đã cơ bản thành thục nhân loại sẽ đối mặt hoàn toàn mới cạnh tranh cách cục hàng vũ cho rằng bồi dưỡng mình linh giới thế lực đã là một kiện đưa vào danh sách quan trọng nhiệm vụ chỉ là không nghĩ tới thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu triệu minh cùng từ thiên hoa ý thức được năng lực chính mình có hạn bọn hắn cũng ý thức được đoàn kết tầm quan trọng vì lẽ đó thương lượng qua hậu chủ động tìm tới